Chương 523. Hừ, thực cho là chúng ta Hoa Hạ hội sợ các ngươi những lũ tiểu nhân này. Đánh thì đánh, lên cho ta. Đi qua mới vừa thí nghiệm sau khi, tôn đại hùng trong lòng cũng xem như có cơ sở, coi như về số người có khoảng cách, nhưng là tại trên thực lực hẳn là cũng không chênh lệch nhiều. Người không đi ra. Núp trong bóng tối trong khắp ngóc ngách, Phong Vô Song kỳ quái nhìn không ngừng bốn phía nhìn quanh Lâm Côn, có chút đoán không được ý nghĩ của hắn. Ta liền không đi ra ngoài, người tạm thời cũng đừng đi ra, dựa vào chính bọn hắn mới có thể kích phát ra bọn họ tất cả sức chiến đấu, đừng để bọn hắn xệ ra chuyện liền tốt. Nơi này ta lần đầu tiên tới, ta gia đi vòng vòng. Lâm Côn nói xong, liền một mình hướng về Thiên Táng Chi địa chỗ sâu đi đến, bởi vì hắn luôn cảm giác nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Phong vô xong tại Lâm Côn sau lưng đưa tay, há hốc mồm lại không nói ra lời, quay người tiếp tục chú ý tới song phương đại chiến tình huống. Theo không ngừng xâm nhập, Lâm Côn trong lòng loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, nhất là trong đó ẩn chứa lực lượng, luôn cảm giác giống như đã từng quen biết. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Theo Lâm Côn càng lúc càng thâm nhập, Lâm Côn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh Một cái rất đặc thù hang động xuất hiện ở Lâm Côn trước mặt, bởi vì ngay cả Lâm Côn linh thức đều không thể xuyên thấu đến chỗ rất xa hẳn là nơi này. Bởi vì không minh bạch tình huống nơi này, sợ dĩ Lâm Côn đi dị thường chậm chạm, vô cùng cẩn thận. Trong hoạt động phi thường lm lại cực kỳ kéo dài, Lâm Côn đi hơn một giờ đều còn chưa đạt tới cuối cùng, thậm chí hắn có loại cảm giác kỳ quái, giống như cái hoạt động này thông hướng là một cái thế giới khác đồng dạng. Trọn vẹn 2 giờ dưới sau khi, Lâm Côn đi tới hang động cuối cùng, một tầng màn ánh sáng xuất hiện ở Lâm Côn trước mặt. Đây là thông hướng nào? Lâm Côn trận chiến cùng với chính mình áp trụ đông đạo.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 Thậm chí Lâm Côn còn ở trong đó thấy được mấy cái hơi quen thuộc điểm khuôn mặt, cũng là hơi người nổi danh, về phần cụ thể là ai, Lâm quân liền không nhớ rõ. Nhưng là hắn làm thẳng định, cái này cùng lần trước thấy người là không đồng dạng như vậy. Chẳng lẽ nơi này là thân trong ngọn núi? Cùng chơi cuối đất. Lâm Côn quay người hướng về sau lưng nhìn sang, lại phát hiện ra một tầng màng ánh sáng bên ngoài, cái gì đều nhìn không thấy. Lại nhìn nhìn dưới chân, lại phát hiện là một cái cánh hoa một dạng bệ đá, lại khác lấy mặt lộ vẻ vẻ giữ tận đủ loại tiểu nhân đồ hình Đương nhiên, Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ, phát hiện khối này bệ đá vị trí chính trung tâm bên trên có một cái cổ tự chữ lớn, mặc dù không biết, nhưng Lâm Quân còn là hiểu ý tứ trong đó, lại là tu la đạo. Vậy có phải hay không nói những địa phương khác cũng có dạng này, một khối bệ đá đâu? Ngâm lại bản thân lần trước tiến đến cũng không có chú ý tới những cái này, không khỏi có chút hối hận, tại tăng thêm hắn luôn cảm giác nơi này là một chỗ cực kỳ trọng yếu chi địa, càng thêm kiên định muốn tra tra rõ ràng quyết tâm. Lâm Quân đầu tiên điều tra chính là lần trước bản thân tiến vào phương hướng, quả nhiên tại ở gần màn ánh sáng địa phương phát hiện một chỗ không sai biệt lắm bệ đá. Khắc họa lấy hình hình sát sắc, sắc hình người, một cái viết kép cổ truyện chữ lớn người hình linh xuất phát từ ngay chính giữa vị trí. Tựa hồ là vì là nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lâm Côn xuyên qua quỷ nhóm, dựa theo lần trước lộ tuyến đường cũ trở về, quả nhiên về tới thân núi cái kia một chỗ thần bí trong sân động. Quả là thế sao? Có lần này kinh nghiệm, Lâm Côn lần nữa bước nhanh trở về cùng trời cuối đất chi địa, hướng về một hướng khác tìm kiếm, lần nữa tìm được một cái bệ đá. Không giống với cái khác đá, lần này Lâm Côn còn không có đứng lên trên, cũng cảm giác được một không linh khí tức chạm mặt tới, ngay cả tư duy đều thông suốt rất nhiều. Là thiên đạo Lâm Quân cẩn thận xem xét sau khi phát hiện, quả nhiên cùng chính mình suy đoán tương xứng, nơi này chính là đại biểu Thiên Đạo Bệ Đá. Đến bước này, 6 đạo bên trong Thiên Đạo, Nhân Đạo, Tu La Đạo đã bị Lâm Quân xác định được. Đợi ta đi nhìn xem cái lối đi này đến cùng thông tới đâu." Nói xong, Lâm Quân liền từ cùng trời cuối đất chi địa biến mất, dọc theo Thiên Đạo thông đạo hướng phía trước chạy đi. Không bao lâu ở giữa, Lâm Quân cũng đã chạy nhanh tới cuối cùng, khi hắn phóng ra một bước cuối cùng lập tức, kém chút đem tròng mắt cả kinh rơi ra đến. Lại là đỉnh cô Lon. Không hổ là thiên đạo kết nối chi địa, liền xem như hiện tại địa cầu linh khí như thế thiếu thốn, nơi này linh khí đều đạt đến nhất định nồng độ, thậm chí ngay cả Lâm Côn dùng trận pháp tụ tập linh khí đều không thể cùng nơi này so sánh. Thời cảm thụ một lúc sau, Lâm Côn Đường cũ trở về, sau đó 6 đạo bên trong còn dư lại Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, Súc Sinh đạo đều nhất nhất bị hắn tìm được. Chỉ bất quá cái này ba đạo hoàn cảnh liền có chút tạm được. Ngạ Quỷ đạo cửa ra một mảnh hoang vu, không có một tia sinh linh khí tức, Địa Ngục đạo thì tại sa mạc chỗ sâu, nóng bỏng hoàn cảnh giống như địa ngục đồng dạng làm cho người khó mà chịu đựng, kỳ quái nhất là Súc Sinh đạo, nhà địa điểm là biển cả. Lâm Côn đi qua cẩn thận phân biệt mới phát hiện, nơi này lại là Tam giác Bermuda, danh xưng ma quỷ Tam giác. Địa phương khác ít ai lui tới, sở dĩ cũng không có cái gì hiện tượng kỳ quái phát sinh, nhưng mà Bermuda lớn thường xuyên sẽ xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái, chẳng lẽ cũng là bởi vì Súc Sinh Đạo lối vào ở chỗ này. Về phần Súc Sinh Đạo vì sao lại xuất hiện ở Bermuda đại hải vực bên trong, Lâm Côn không có cách nào truy đến cùng, bởi vì thương hải tang điền, thời kỳ viễn của nơi này chính là đất bằng cũng có nói. Lại nói, cũng không có ai quy định Súc Sinh Đạo vào miệng nhất định phải tại mặt Tại sáu đạo trên bảy đá sau khi vòng vo vò một vòng, Lâm Côn phát hiện mỗi một chỗ bệ đá mũi nhọn đều chỉ hướng cùng trời cuối đất vị trí trung ương, nơi đó đúng là có một chỗ tương đối bao la hình tròn địa phương, không có một cái nào quỷ hồn dám can đảm tới gần. Xem ra bí mật chân chính chính là chỗ này. Lâm Côn từ trên bệ đá nhảy xuống, vượt qua đông đảo quỷ hồn đỉnh đầu, trực tiếp rơi vào cái kia hình tròn khu vực chính giữa. Khối này hình tròn khu vực cho Lâm Côn cảm giác đầu tiên cũng không phải là đến cỡ nào kỳ diệu, ngược lại nhìn qua tương đối phổ thông, lại thêm rơi đầy cho bụi, hoàn toàn chính là một cái hoang phế chi địa. Lâm Côn toàn thân kinh khí một gốc, khu vực này cho bụi lập tức hướng về bốn phía tán đi. Lộ ra che dấu tại cho bùi dưới mâm tròn. Đúng, không sai, chính là mâm tròn, còn là chỉ còn lại có trung gian khu vực mâm tròn. Nếu như nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện thiếu hụt nào bộ phận, giống như vượi vật chính là sáu đạo cái tiên sáu tòa bảy đá. Đương nhiên, Lâm Côn chính đang nuốt ve bản đá tay ngừng lại, một tia hồng sắc từ hiến máu từ trên ngón tay của hắn nhỏ giọt xuống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bọ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bọ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bọ mẹ, không phải tên phiền bọ mẹ. Chương 524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 Lúc trước toàn thế giới đưa ra sinh vật người ý nghĩ này thời điểm, Hoa Hạ là kiên quyết phản đối, bởi vì đây là một loại cực kỳ kỹ thuật. Liên loại kỹ thuật này, thế giới các quốc gia còn ký giải ước chừng, ước định bất luận quốc gia nào, cũng không cho phép một mình nghiên cứu loại kỹ thuật này, hiện tại xem ra, tuân thủ chỉ có mấy nhà thôi, phần kia giải ước chừng nhất định chính là một chuyện cười. Đại gia động tác nhanh lên, huynh đệ của chúng ta khả năng liền ở bên trong, sớm một khắc tìm tới bọn họ liền sớm một khắc an toàn. Tôn Đại hùng lãnh đạo đội ngũ đã xuất hiện ở thiên táng chi địa Hoa Hạ bên ngoài, đơn giản thu thập một chút vật tư sau khi, liền dẫn đội ngũ thành viên vào.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 ta là đi theo Tôn Đại Hùng cùng đi tiếp viện một tên thành viên, hiện tại chúng ta gặp được đại phiền toái, còn xin mau sớm an bài trong tu luyện người đến trợ giúp. Đi qua đơn giản biết rồi sau khi, Lâm Quân cũng rõ ràng bọn hắn đến cùng gặp cái gì, đây quả thực là trong nước thực nhân ngư nhóm nha. Tốt, ta đây liền đề xuất quan người đã đi tiếp viện. Đáp ứng sau khi, Lâm Quân liền lập tức đem bất thời gian trở về buổi Trần Tỷ Thạch Tiên Sinh cho gọi trở về. Thạch Đầu, người mang theo Phong Vô Sòng, Ngũ Cẩu, Trần Tường còn có những cái kia mới ra nhốt người đi thiên táng chi địa trợ giúp, bọn họ gặp được phiền thoái. Không bao lâu ở giữa, Lâm Côn cùng Thạch Tiên Sinh đi tới biệt thự phó lâu bên trong.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 Mặc dù những người này Phong Vô Song tu vi cao nhất, nhưng là hắn dù sao đối với thiên táng chi địa chưa quen thuộc, sở dĩ dẫn đội còn là Thạch Tiên Sinh. Phong còn ra, lần này gặp phải là người sinh hóa, đi liền không cần lưu thủ. Mặc khác giúp ta chú ý một chút trấn tượng, nhất định phải đem hắn mang cho ta trở về. Trước khi rời đi, Lâm Côn vẫn có chút không yên lòng trấn tường, dù sao tu vi của hắn không cao lắm, sở dĩ chỉ có thể xin nhờ tu vi cao nhất Phong Vô Song đến chiếu ứng. Yên tâm đi, hắn làm sao cũng coi là ta nửa đồ đệ, coi như ta xẻ ra chuyện cũng sẽ không để hắn xẻ ra chuyện. Phong Vô Song nói chém đinh chả sắt, không có đinh điểm mờ ý đùa giỡn. Xuất phát. Thạch tiên sinh vung tay lên, liền dẫn nhóm người thứ hai chạy tới tiên táng tri điệm. Ba cầu vột chín ở mỗi cuối chương 3. Ba. Côn vợ ở, ký kiệu nguy hiểm sinh học truyền. Xin cảm ơn. Chương 525. Dương Lão, đường trung kế, hắn là cô ý chọc giận người. Hiện tại nhân số chúng ta mặc dù không chiếm như thế, nhưng thực lực lại so đối diện cao hơn nhiều, hắn dạng này chẳng qua là vì là kéo dài thời gian chờ đợi viện quân mà thôi. Lâm quân mà nói để tỉnh Dương Hải, chỉ là Dương Hải tâm tình vẫn không thể bình tĩnh có thể là chuyện năm đó ta liền sợ không biết rõ ràng đến lúc đó tại cho sau lưng ta đến một lần, chỉ sợ cũng không có lên lần vẫn tốt như vậy. Dương lão, ngươi yên tâm đi, mặc dù không có tìm tới nội gian, nhưng là chúng ta đã có manh mối, liền chờ hắn lộ ra chân tướng. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là giảng những người này hết khả năng lưu tại nơi này, giảm bớt sau này nguy hại. Còn La Long Vương nhìn tương đối tấu triệt, hơn nữa vài thập niên trước nội gian sự kiện, nếu không phải là bởi vì cái này chút thành viên trung tâm toàn bộ đều trọng thương không có cách nào hành động, bằng không thì dựa theo năm đó một chút tin tức, tìm tới nội gián hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Một chút chứng cứ cũng biến mất không thấy gì nữa, hiện tại cần một lần nữa lấy chứng thôi. Tốt, hôm nay liền đem cái này chút dụng ý khó dò người toàn bộ ở lại đây thiên táng chi địa. Nói xong, Long Vương cùng Dương Hải cái này chút thành viên trung tâm khí thế trên người lần nữa tăng lên, trực tiếp xông về phía cái kia mấy chục tên vây công kim trung cháo cao thủ. Cái gì? Bọn họ không chỉ tu vì là khôi phục, lại còn đột phá, cái này sao có thể? Qua đang một mặt trấn kinh, chỉ là coi như hắn như thế nào không tin, lúc này cũng không thể không cẩn thận ứng phó, nếu không thật có khả năng sẽ bị lưu tại nơi này. Ha ha, quân của chúng ta đến rồi, đại gia theo ta lên. Nhìn thấy Long Vương đám người cùng những địch nhân này chiến tại một chỗ, Phong Vô song quả quyết ra hiệu Diệp Kiến Lương đem Kim Trung Tráo ra chỉ tại đây chút anh em bị thương trên người, không bị thương trừ lưu mấy cái chiếu cố thương binh bên ngoài còn giữ lại toàn bộ đi theo hắn cùng một chỗ giết ra ngoài. Lâm Côn cũng là hỗn độn tỏa hồn liên đem ra, trà trộn trong đám người, không ngừng thu gặt lấy địch nhân tính mệnh, về phần những cao thủ kia, liền để cho Long Vương những người đó. Mặc dù Hoa Hạ cao thủ bình thường người số không nhiều, nhưng là Lâm Côn pha tạp trong đó, nhìn ở đâu gặp nguy hiểm liền đã đi tiếp viện một lần, cũng không có ai viên tử vong, nhưng lại đánh ngang tay. Ngược lại là đối phương cao đoàn chiến lực thiếu nghiêm trọng. Tây Minh cùng Bắc Minh những người kia rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng. "Hô hô Long Vương, Dương lao đầu, không nghĩ tới các ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy, ta thực sự rất tốt kỳ các ngươi là làm sao làm được. Còn có các ngươi những thuộc hạ kia, vì sao từng cái đều cùng biến thành người khác giống như?" Qua đang bị Long Vương cùng Dương Hải hợp lực một trường đánh lui sau khi, thở hào hển hỏi lên, bởi vì ngay tại mười mấy năm trước hắn cùng Long Vương tu vi còn không sai biệt nhiều. Không nghĩ tới đến bây giờ ngay cả Dương Hải cái lão nhân này đều đội bên trên hắn. Nếu như không phải những năm này các quốc gia một mực cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện, nói không chừng ngay cả Dương Hải đều sẽ vượt qua hắn. Cái này chờ người ra đồng phủ sau khi đi tìm Diêm Vương hỏi thăm a. Giết hắn. Long Vương cũng không nói nhảm, cũng không có ở thời điểm này đem nên cái gì phong độ thân sĩ, biết rõ Nguyên Anh kỳ cao thủ khó giết hắn trực tiếp liền gọi Dương Hải cùng hắn đồng loạt ra tay, xem ra là Hạ quyết Tâm muốn đem qua đang ở lại đây Hung hiểm Thiên Táng chi địa. Bởi vì qua đang tu vi hiện tại chỉ là cùng Dương Hải không sai biệt lắm, sở dĩ tại Long Vương cùng Dương Hải giáp công phía dưới, rất nhanh liền trọng thương ra thân, liền liền chống cự đều phi thường phi sức. Tây Minh cùng Bắc Minh cao thủ nhưng lại nghĩ tới cứu viện, lại bị Hoa Hạ bên này cao thủ quấn gắt đao nhất là những cái kia đã tại Hỗn Độn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện qua cao thủ, từng cái đều có thể lấy yếu đánh mạnh, lấy ít đánh nhiều, tương đối chói mắt. Qua Đăng, vài thập niên trước người đối với Hoa Hạ phạm vào từng đống tội ác, hôm nay là thời điểm tường lại. Long Vương hét lớn một tiếng, hướng về phía Dương Hải nháy mắt, hai người phân biệt hướng về qua Đăng đầu cùng trái tim vệnh kích đi, trọng thương phía dưới qua Đăng căn bản là không cách nào tránh nẽ. Một quyền này một chưởng nếu là đánh thật, qua Đăng chỉ sợ cũng thật muốn viết gì chốc ở đây rồi. Chỉ là ngay lúc này, qua Đăng bên cạnh nhiên nhiều hai người, trong đó một cái càng là trực tiếp đứng ở qua Đăng trước mặt, hai trưởng hướng về phía Long Vương cùng Dương Hải rời ra. Cứ như vậy ngăn trở một chút, Qua Đăng đã bị một cái lao đầu thứ đi, mà đứng tại Qua Đăng phía trước chính là cái kia người thì là bị Long Vương cùng Dương Hải một quyền một chưởng oanh ra ngoài thật xa. Mọi người ở đây lấy vì người này hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, người kia thế mà lần nữa đứng lên, như vô sự vô vô trên người toải thạch mảnh, một lần nữa đứng ở Qua Đăng cùng lao đầu kia bên người. Đối với hai người kia xuất hiện, Long Vương vô cùng kinh ngạc, các người ngay cả một rốt cuộc là ai? Nói thật, đối với Qua Đăng có tốt, nhưng là mới xuất hiện hai người kia, Long Vương trong lòng vô cùng e dè, nhất là đến bây giờ đều không làm rõ ràng được mục đích của hai người. Tự giới thiệu mình một chút ra là đại liên minh sở nghiên cứu sở trưởng. Chắc hẳn ngươi chính là Hoa Hạ Long Dung đi, quả nhiên là nổi tiếng không bằng thấy mặt, anh hùng đến a. Lão đầu này tiếng Hoa nói phi thường tốt, có phải hay không còn hướng về phía người trùng quanh, quanh quan sát một phen, nhất là những cái kia tại hỗn độn linh lung tháp bên trong tu luyện qua người, được chú mục. Nhân Vương, hắn tại sao trở lại? Xa xa Lâm Côn phát hiện bên này dị trạng, cũng không lo được tiếp tục đuổi giết đối nhân, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Long Vương bên người. Người này Vương chuyện gì xảy ra? Trước đó còn rất tốt, bây giờ nhìn đi lên làm sao như thế ngốc trợ, chẳng lẽ là lại bị khống chế? Ngay tại Lâm Côn cân nhắc muốn hay không cứu người vương thời điểm, đồng nhiên chú ý tới nhân vương ở tại trong cửa tay háo ngón tay không để lại dấu vết nhẹ nhàng lay động hai lần, Lâm Côn biết do hắn có kế hoạch của mình, cũng không có tại cơ cầu. Tây Minh cùng Bắc Minh người cũng dần dần phân đến hai bên một lần nữa rằng có, nhau nhau đứng tại chính mình người đáng tin cậy sau khi xem ra hoa hạ gần nhất thật là nhân tài đông đúc, thêm ra đến không ít thiếu niên anh hùng à. Người xem đại gia đánh tới đánh lui, còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Nếu không rằng này, ta nơi này có một giao dịch, nếu như các người muốn là đồng ý Chúng ta hoàn toàn có thể dùng đã thành thục gen kỹ thuật đến cùng các ngươi đội, mọi người cùng nhau tăng thực lực lên mới là đáp lý." Sở trưởng cười híp mắt nhìn xem hoa hạ bên này rất nhiều người, một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng dễ vẻ. Long Vương đối với Vu Sở trưởng nói cái gì gen kỹ thuật cũng không rõ ràng, mà tăng thực lực lên phương pháp lại nắm giữ ở Lâm Côn một người trong tay, đành phải nhìn về phía Lâm Côn. Sở trưởng già thành tinh, cũng chú ý tới chi tiết, lập tức liền đem mục tiêu chuyển hướng Lâm Côn. Xem ra chủ sự nhân vật mấu chốt là vị này tiểu bằng hữu nhà, không biết ý của ngươi như nào đâu. Nhìn xem Tây Minh cùng Bắc Minh sở trưởng cái kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nụ cười, Lâm Quân không khỏi một trận hắc tâm, ngươi thực sự là đánh một tay tính toán thật hay, thật sự cho rằng ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào không? Cùng nói là gen kỹ thuật, còn không bằng nói thành là virus, tác dụng phụ vô cùng cường đại không nói, hiện tại ngoại trừ ngươi trước mặt cái này, ngươi còn thừa lại cái gì? Lâm Quân lời vừa nói ra, sở trưởng lập tức biến sắc mặt. 3 cầu 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký nguy hiểm sinh Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Ding đã cập nhật tên. Phiên bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 526. Bất quá cũng không lâu lắm, nụ cười lần nữa bò đầy sở trưởng khuôn mặt, xem ra ngươi đều biết, cái kia ta cũng không đặt ngươi. Người này ngươi cũng thấy đấy, hắn chính là mẫu thể, chỉ cần có hắn tại, kỹ thuật liền vẫn còn, hơn nữa tăng lên sau người hội hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh, tuyệt đối sẽ không có ý tứ vi phạm ý nghĩ, ta có thể đem hắn tặng cho các ngươi làm nghiên cứu. Thế nào? Rất tâm động a? Loại này cực kỳ tàn ác phương pháp chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi loại này biến thái mới có thể làm ra được. Hoa Hạ là tuyệt đối sẽ không dùng để làm loại chuyện như vậy. Nghe được như thế, Long Vương rốt cuộc biết Sở trưởng nói tới kỹ thuật rốt cuộc là cái gì, đây tuyệt đối là hành vi, lại càng không cần phải nói năm đó cái kia một tờ địa ước. Sở trưởng trong mắt hơi híp, một luồng khí tức nguy hiểm tiết lộ mà ra, đây chỉ là tiên quân, phía sau còn có một nhóm người lớn chính đang chạy tới, Tây Minh cùng Bắc Minh liên hiệp thực lực, không phải ngươi Hoa Hạ một nhà có thể ngăn cản. Nếu như các ngươi thực muốn đánh, đến lúc tổn thất cùng hậu quả các ngươi cần phải biết. Đây đã là Trần Trùy hu nhưng là Hoa Hạ Lạc tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này chút mà thỏa hiệp. Long Vương cũng là bạo tính tính. Còn nữa đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thể nhượng bộ, nếu như ngươi nghĩ đánh, chúng ta hoa hạ phụng rồi tới cùng. Ngay lúc này, một cổ vô hình ba động tại Thiên Táng Chi Địa bên trong quét xảy ra. Trừ Lâm Quân không có nhận đến một chút ảnh hưởng bên ngoài, những người khác bao quát hoa hạ cùng Tây Minh Bắc Minh người ở bên trong, đồng thời cảm nhận được một trận mê muội, đây là Thiên Táng Chi Địa mỗi tháng đều phải xuất hiện một lần ba động, sẽ ảnh hưởng đến tại Thiên Táng Chi Địa bên trong tinh thần của người ta. Kỳ quái, lúc này mới nửa tháng làm sao lại xuất hiện, chẳng lẽ là trước thời hạn. Long Vương đám người chỉ biết là Thiên Táng Chi Địa đại khái quy luật, nhưng lại không biết thời gian cụ thể mà sở trưởng những người này hàng năm hoạt động tại Thiên Táng Chi Địa trung quanh, thậm chí còn ở trong đó thành lập trụ sở bí mật, đối với Thiên Táng Chi Địa loại quy luật này cực kỳ chú ý, có thể nói là làm cho nhất thanh nhị sở. Chỉ là lần này bọn họ cũng bị Thiên Táng Chi Địa làm động, bởi vì qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, nửa tháng sẽ xuất hiện loại ba động này. Hơn nữa, nếu như tại loại ba động này dưới còn tiếp tục ở tại Thiên Táng Chi Địa bên trong, có thể sẽ gây nên linh thức cùng tu vi hạ xuống, hơn nữa còn là vĩnh cựu tính loại kia, trừ phi ngươi lại tu luyện từ đầu đi lên. Rút lui, chờ cố ba động này đi qua chúng ta lại đến. Rất rõ ràng, sở trưởng chính là Tây Minh cùng Bắc Minh liên minh chỉ huy tối cao, mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, tất cả mọi người liền đi theo lui ra ngoài. Mà Hoa Hạ bên này có chút tu vi không cao người đã bắt đầu xuất hiện khó chịu tình huống, tu vi bắt đầu không yên. Loại tình huống này, Long Vương cũng không dám bước lên nguy hiểm tính mạng truy sát địch nhân, Lâm Quân, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đẩy đi ra a. Mỗi lần ba động ít nhất phải kéo dài 2 giờ, nhiều thời điểm thậm chí muốn đạt tới 4 giờ, thường nhân căn bản cũng không có biện pháp tiếp tục ở lại đây bên cạnh. Đã có người xuất hiện phản ứng. Hiện tại ra ngoài cũng một chút thời gian, vì để tránh cho tạo thành không cần phải nói, muốn tổn thương ta vẫn là đưa các người đi một chỗ đi, tất cả mọi người không nên phản kháng. Lâm quân vừa nói, liền kết động thủ quyết, đem mọi người thu sạch vào hốn độn linh lung thắp bên trong, vì bọn họ chuyên môn mở ra một cái so sánh lớn không gian, có thể tu luyện khôi phục thực lực. Ta còn muốn đi đón người, các người trước đó vào tới tu luyện qua dạy một lần chưa từng tới người. Lâm Côn ném một câu nói như vậy, lại lần nữa hướng về cái kia tu la đạo thất thố bên kia đi đến, dù sao đối với hắn không có ảnh hưởng, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này làm nhiều điểm chuẩn bị. Thông qua luân hồi bàn trở lại biệt thự sau khi, Lâm Quân mới phát hiện đã có một nhóm người đã tới, vì là dành thời gian, lại thêm bản thân có hỗn độn tỏa hồn liên chợ rút, Lâm Quân cũng liền cẩn thận phân biệt những người này đến cùng có hay không nội gián, một mạch toàn bộ đem bọn hắn thu vào hỗn độn linh lung tháp bên trong, để bọn hắn đi để cao thực lực của mình. Thừa dịp chờ đợi trong khoảng thời gian này, Lâm Quân gọi Lâm Naiễn Mại trò chuyện hội ngày sau, nhìn thời gian không sai biệt lắm thời điểm lần nữa đi một chuyến thiên táng chí địa, phát hiện cô ba động kia còn không có biến mất, liền về tới gian phòng của mình, chuẩn bị chú ý một lần tiên giới tình huống. Na Cha, giới hiện tại tình huống thế nào? Lâm Côn đột nhiên xuất hiện, dọa chính tại chiến trường tiền tuyến Na Cha nhảy một cái, chỉ là hiện tại chính là thời khắc bấu chốt, Na Cha không thể nói rõ, đành phải ấp úng nói, "Côn ca, địch nhân đem binh lực của chúng ta phân bố mở được nhất thành nhị sở, còn phải nhận lực phá hoại đã chế tạo tốt phá hỏa tiến phát bảo, cho nên bây giờ cục diện đối với chúng ta rất bất lợi." Nói xong cái này, Na Cha liền dưới đáy lòng không ở đối với Lâm Côn xin lỗi, Con ca thứ tội, không phải ta không nói, mà là hiện tại chính là kế hoạch thời khắc bấu chốt, vạn nhất nói ra đến bị người ta phát hiện, vậy lần này chuẩn bị cùng hy sinh liền đơn vị." Thế mà nghiêm trọng như thế, người của thiên giới cũng là làm ăn gì? Lâm Côn nói một mình một phen, cũng không hỏi Na Tra, trực tiếp mở ra tính tự thuật, bắt đầu lấy thượng đế chi nhãn quan sát hai phe tình huống. Chỉ là cái này xem xét liền nhìn xảy ra vấn đề. Lâm Côn trực tiếp nhíu mày tự nhủ, thiên giới tam phương liên minh binh lực làm sao mới như vậy điểm? Ta nhớ được trước kia ít nhất là hơn mấy chục lần a. Bởi vì lúc trước Lâm Côn cũng dùng tính tượng thuật nhìn qua tình huống bên này, cho nên đối với thiên giới tam phương binh lực phân bộ vẫn là một cái trụ cột nhận thức, lần này thiếu nhiều người như vậy, rõ ràng cũng rất không bình thường. Chẳng lẽ bọn họ an bài cái gì trên thượng Mỹ tới đây, Lâm Quân lần nữa mở rộng tính tượng thuật pháp bị, rốt cục phát hiện một điểm dấu vết để lại. Ở thiên giới chủ lực bốn phía, cách mỗi mở một khoảng cách, liền có một nhóm nhỏ người ngựa tại đó ẩn nốt, có rất thậm chí đã đi vòng qua cổ đại nhân quân đoàn sau khi. Cổ đại nhân đội ngũ còn đang không ngừng tiến lên, nhưng là cổ thập nhất lại luôn có một loại cảm giác bất an, lại thêm trên đường cảm ứng được những thám tử kia một dạng đội ngũ, cổ thập nhất bằng trực giác liền cảm giác được trong đó lớn có vấn đề. Sư huynh, chúng ta muốn hay không trước đem những tử này trò thanh trừ hết? Ta luôn cảm giác những tử này xuất hiện có chút kỳ quái, đừng đến lúc đó chúng kế sẽ không tốt. Cụ Thập Nhất vừa mới nói xong, hành giả lập tức liền nối liền, "Hiện tại binh quý thần tốc, chúng ta đã nắm rõ ràng rồi bọn họ chủ lực binh lực phân bộ, nếu như lúc này trì binh tốt tốn thời gian đi rõ ràng những thám tử này, chẳng phải là vừa vặn cho đi địch nhân cải biến binh lực phân bố thời gian. Người cảm thấy khi đó chúng ta còn có thể làm được một kích phải chúng, mức độ lớn nhất tiêu diệt mục đích của địch nhân sao?" Thế nhưng là, cụ Thập Nhất vẫn có chút không cam tâm, hắn luôn cảm thấy loại an tĩnh này sau khi tuyệt đối là một fan kinh đào hải lãng, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy. Hành giả biết mình không thể biểu hiện quá mức, dĩ cũng không cùng cụ nhất tranh luận, dù sao tan lên nói đã nói xong còn giữ lại liền giao cho Nguyên Soái đến quyết định đi. Hắn nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Hiện tại lại quyết định quyền hoàn toàn đang cổ nhất trên thân. Ba cầu vột vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. Ba. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 527. Từ khi biết được tiên giới bên kia thám tử hồi báo binh lực tình huống cùng hành giả nói tới một dạng sau khi, cổ nhất đối với hành giả liền phi thường tín nhiệm, lại thêm đối với cổ thập nhất kiến kỵ, lúc này quả quyết đứng ở hành giả bên này. Sư đệ nói có đạo lý, nhưng mà hành giả nói cũng không tệ, chúng ta nếu như có thể bắt lấy cơ hội lần này liền có thể đại đại giảm bất lần này chiến tranh thời gian, đến lúc đó sư phó nhất định sẽ rất vui vẻ. Cổ Nhất thái độ rất rõ ràng, Cổ Thập Nhất cũng không dễ tại nói thêm cái gì, đành phải khi đi ngang qua hành giả bên người thời điểm cắn răng nghiến lợi nói, ngươi ngàn vạn lần đừng giỡ cho gian, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Hành giả không quan trọng cười cười, ha ha, ta có thể đùa nghịch hoa giận gì, ngươi chính là quan tâm nhiều hơn dưới chính ngươi a. Nói xong hành giả liền hướng lấy Cổ Nhất phương hướng đi đến. Cổ Thập Nhất không cam lòng dậm chân một cái, ánh mắt âm trầm nhìn xem Cổ Nhất cùng hành giả bóng lưng, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Kỹ thuật Cổ Thập Nhất xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường, mặc dù tu vi của hắn không phải cao nhất, nhưng là do ở đầu góc linh hoạt, Sở Dĩ tại Cổ Nhất hồi trước khi đến, Cổ đại nhân thủ hạ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là do hắn xử lý, mà bây giờ toàn bộ giao cho Cổ Nhất, trong lòng chênh lệch không thể bảo là không lớn. Bởi vì những người này tốc độ hành quân thật nhanh, Sở Dĩ cũng không lâu lắm liền cùng tiên giới bộ đội đánh giáp là cả, Cổ đại nhân quân đội càng đem tiên Phật yêu tam phương liên minh quân đội đánh liên tục bại lui, không ngừng co vào phòng tuyến. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đem bọn hắn giết cái không chờ mảnh giáp. Nhìn xem đánh ra khí thế Cổ Nhất cũng không để ý cổ thập nhất đưa ra tu chỉnh đề nghị, trực tiếp hạ đạt tiếp tục mệnh lệnh truy kích, hành giả ở một bên nhìn trong lòng cười lạnh không thôi. Ngay tại cổ Nhất mang theo quân đội tiếp tục trùng sát thời điểm, mới vừa rồi còn tại chống cự quân đội bỗng nhiên ngay cả đánh đều không đánh, hướng thẳng đến phía sau thối lui, cứ việc kỳ quái, cổ Nhất vẫn là đuổi theo đi qua. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lúc này dẫn đội chính là Nacha, mắt thấy địch nhân đã tiến nhập kế hoạch trong phạm vi, sở dĩ hắn cũng không nỡ tâm đang nhìn tướng sĩ xuất hiện trong vòng, trực tiếp liền bắt đầu lui. Chỉ cần địch nhân ở truy kích một khoảng cách, liền có thể đem bọn hắn toàn bộ bao vây. Sư huynh Hiện tại đã xâm nhập nội địa, chúng ta không thể làm đuổi. Bất an trong lòng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, cổ thập nhất rốt cục vẫn là bước lên bị cổ nhất nắm được cán nguy hiểm nói ra, chỉ là cổ nhất căn bản là không lĩnh tình. 11, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi có phải hay không đỏ mắt ta lần này công lao? Tiến tâm đi, ở trong đó có ngươi một phần. Bất quá đến lúc đó ngươi cản trở ta tiến quân sự tình ta cũng sẽ cùng sư phó nói một chút. Đến lúc đó là thường là phạt thì nhìn sư phó như thế nào quyết định. Đuổi theo cho ta. Cổ nhất căn bản cũng nghe không lọt, hắn đã bị tạm thời thắng lợi làm choáng váng đâu có. Một ngựa đi đầu mang theo bộ đội hướng thẳng đến Na Cha dẫn đầu đội ngũ đuổi theo. Bên cạnh hành giả mặc dù không có nói chuyện, nhưng là vừa rồi cũng thực lo lắng một phen, vạn nhất cổ nhất nếu là nghe cổ thập nhất ý kiến, cái kia kế hoạch lần này có thể cũng không phải là tốt như vậy áp dụng. Xem ra cái này cổ thập nhất thật là có có chút tài năng, cái này người tuyệt không thể lưu. Âm thầm hạ quyết tâm sau khi, hành giả không để lại dấu vết hướng về cổ thập nhất bên người tới gần, những người khác không có phát giác. Cổ thập nhất mặc dù kỳ quái, nhưng cũng chỉ là nhìn hành giả hai mắt, cũng không nói thêm gì. Wen, Wen, Wen. Ngay tại cổ đại nhân quân đội toàn bộ tiến vào vòng vây thời điểm, xung quanh bỗng nhiên vang lên pháo hỏa tiến pháp bảo quen thuộc kia tiếng oanh minh, mà nổ tung địa điểm ngay tại cổ đại nhân trong quân đoàn. Chuyện gì xảy ra? Cái này chút pháo hỏa tiễn pháp bảo là từ đâu tới? Đột nhiên này xuất hiện biến cố trực tiếp đem cổ nhất cho làm ngộp. Cổ thập nhất lập tức đỏ hừng mắt tiếp cận hành giả, "Hành giả, trước ngươi không phải nói pháo hỏa tiến đã toàn bộ bị ngươi phá hủy sao? Ta lập tức hiện tại sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Hơn nữa ngươi thể giải thích một chút xung quanh nơi này vòng vây đến cùng là chuyện gì xảy ra không? Lúc ấy bọn họ đặt chung một chỗ pháo hỏa pháp bảo xác thực đã bị ta phá hủy." Phá Hư sau khi ta liền thừa dịp loạn ẩn vào đi kiểm tra binh lực phân bộ, không hề quan tâm quá nhiều cái khác, cái này chút có lẽ là bọn họ một lần nữa trở tới đây a. Bây giờ còn chưa phải là động thủ thời cơ tốt nhất, sở dĩ hành giả đành phải dàn trì hoãn một ít thời gian, vì là thời gian kéo càng lâu, cổ nhất những người này càng ta bạo, đến lúc đó cơ hội của bọn hắn cũng càng lớn. Cổ nhất lúc này khả năng cũng là nghĩ đến một chút chỗ không ổn, hung hăng trận mắt nhìn một chút hành giả, ta hy vọng người sau khi trở về cho ta hào hảo giải thích rõ ràng. Hiện tại tiền đội biến hậu đội, trước sông đi ra ngoài hay nói, loại tình huống này, phá hỏa tiến pháp bảo uy lực liền hiện hiện ra. Cứ việc không là rất nhiều nhưng là tạo thành thương vong lại số lượng cũng không ít, trọng yếu hơn chính là cho cô ý dẫn đầu quân đoàn quân tâm tạo thành áp lực từ lớn cổ nhất cũng không phải người ngu nếu chúng mai phục đó còn là muốn trước tự vệ chuyện báo thủ chỉ có thể chờ đợi quân tâm ổn định lại sau khi lại nói tiếp chỉ là trung quanh không ngừng vang lên pháo hỏa tiếng thanh Â giống như là đã kích tại cổ nhất trong đầu mở dạng nghe được hắn sợ hết hồn hết nghĩa hắn dẫn đầu quân đoàn cũng từ mới vừa quân tâm đại trấn biến đánh tới bởi đặt vào đường chạy trốn thiên Thắng chi địa lần này ba động thời gian kéo dài giải phá lệ một mực kéo dài hơn 8 giờ mới dần dần yếu đi Trong thời gian này lại có ba nhóm con cháu thế gia đệ chạy đến, cùng bị thu vào hốn độn linh lung tháp bên trong. Trừ những cái kia địa khu xa xôi cùng trực tiếp tiến đến ngây thơ cái kia chi địa thế gia, hoa hạ lực lượng đã tụ hợp không sai bị lắm. Lâm Côn đem Long Vương cái này chút không có vấn đề nhân vật chủ yếu gọi vào một chỗ, những tư nguyên này chính các ngươi phân phối một chút, có pháp bảo, có đan dược, nhưng là nhất định phải phân cho tuyệt đối tín nhiều người, những cái kia có thể là gián điệp người muốn ra tăng chú ý. Lâm Côn chỗ lấy ra những vật này quá mức đi tiên, đến mức Long Vương đám người thấy thời điểm, từng cái đều mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng. Lâm Côn, cái này Ngươi ở đâu tới nhiều như vậy? Hơn nữa cái này cũng quá quý trọng. Chúng ta, những vật này muốn có người dùng mới có thể thể hiện bọn họ quý giá, mà các ngươi cũng là hoa hạ lương đóng, chỉ cần có thể đề cao các ngươi tỷ lệ sinh tồn, bọn họ liền dùng đến thực sự, sở dĩ không cần nghĩ lấy thay ta tiết kiệm, dùng hết rồi đang tìm ta muốn. Nhưng là có một chút, nhất định phải chú ý gián điệp. Hoa hạ bên trong có gián điệp, đây là sự thật không thể nghi ngờ, tại vài thập niên trước liền đã rất rõ ràng, nhưng trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định, sở dĩ đành phải khiến cái này dẫn đội người bản thân đi phụ trách. Tốt rồi, hiện tại Thiên Tàng chi điệu 3 động đã đình chỉ là thời điểm để cho những cái kia lòng lang dạ thú người đến thử chúng ta hoa hạ lợi hại. Phân phát hoàn chiến đấu vật liệu Lâm Côn đem tất cả mọi người phóng tới một chỗ không gian, sau đó để cho mỗi người bọn họ dẫn đội, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Ba cầu 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 528. Làm xong đây hết thảy, Lâm Côn một người biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở thiên táng chi địa, sau đó liền lén lén lẻn vào đang không ngừng tụ họp Tây Minh cùng Bắc Minh trong đội ngũ. Ta đợi chút nữa đem bọn ngươi thả sau khi đi ra, các ngươi tiếp liền triển chứ giảm ít một chút nhân số trên lệnh. Không hổ là Tây Minh cùng Bắc Minh liên hợp, cái kia dậm đạp chẳng chịt người căn bản không phải hoa hạ như vậy chút người có thể so, cho nên để giảm ít một chút chiến lệnh, đánh lén là biện pháp tốt nhất. Dù sao có hỗn độn linh lung thất tại, chỉ cần kịp thời đem người thu sạch trở về, liền sẽ không tạo thành tốn thất gì. Cũng là bởi vì Lâm Côn cách làm này, Tây Minh cùng Bắc Minh nguyên bản làm từng bước tập hợp người toàn bộ loạn xáo. A, Đau quá? Chuyện gì xảy ra? Ngay từ đầu những người kia căn bản liền chưa kịp phản ứng, thẳng đến có vài chục người bị giết sau khi, mấy người này mới phát giác được biến thành màu đen lạ có thể sự tình gì. Địch tập. Địch tập. Cảnh giới. Không chỉ có là cái này người lân Cận Viên, ngay cả địa phương khác chú đóng người cũng bắt đầu hướng bên này tập kết, muốn đem cái này chút đánh bất ngờ người bao vây tiêu diệt ở chỗ này. Chỉ là Lâm Côn làm sao sẽ để cho loại chuyện này phát sinh đâu? Mọi người ở đây cảm nhận được áp lực thời điểm, bỗng nhiên bị Lâm Côn toàn bộ thu về, sau đó một cái khác đội bị Lâm Côn đột nhiên đặt ở cách tương đối xa một đám người bên trong, lại là một trận chấm giết. Nguyên bản lần thứ nhất bị Lâm Côn phóng suất đánh lén địa phương. Vừa rồi ai nói địch tập? Người ân. Tại đó, sẽ không phải là các ngươi tự giết lẫn nhau a? Mấy cái tu vi tương đối cao người tới sau khi, cũng không có phát hiện người đánh lén, ngược lại là trên mặt đất một mảnh hốn nột, rất nhiều cụt tay cụt chân, lại căn bản không có người đánh lén dấu vết, cũng khó trách hội tưởng rằng mấy người đang tự giết lẫn nhau. Vừa rồi rõ ràng còn có mấy chục người ở chỗ này đánh lén. Vì sao một trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu? Một tên người bị thương từ đám người phía sau chen chút tới. Một cái thiếu cánh tay phải còn chưa kịp băng bó người cũng đứng ra, chính là, chẳng lẽ ta đầu này cánh tay là mình chém đứt hay sao? Thông qua cái này chút hiện thân Cái kia mấy tên người phụ trách cảm giác cũng có chút giống bị tập kích, chỉ là tập kích người nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vậy liền quá kỳ quái. Ngay lúc này, một phương hướng khác lại chuyển tới một mảnh báo động thanh âm, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên. Địch tập, địch tập. Cảnh giới. Mấy tên người phụ trách biến sắc, bên kia, nhanh. Chỉ là đám người lần nữa chạy đến bên kia thời điểm, còn là tương tự chính là chẳng cảnh, tử vong người bị thương một mảng lớn, chính là tìm không thấy một chút kẻ đánh lén dấu vết. Chẳng lẽ là nhá quỷ? Một tên người phụ trách có chút nơm nớp lo sợ trốn ở một người khác sau lưng. Nói bậy bạn gì đó. Liên Sếp như có quỷ, chúng ta cũng phải đem hắn bắt đi ra. Tên tiên người phụ trách là một gã kết đan hậu kỳ tu sĩ, đối với thuyết pháp này vô cùng khinh thường một chú ý, liền nghĩ lập tức đem cái này chút đánh lén người cầm ra đến. Bên kia, mau chóng tới. Đang khi nói chuyện, một phương hướng khác lại chuyển tới bị đánh lén động tính, đám người nói xong liền muốn hướng bên kia phòng đi. Chỉ là lần này còn không đợi mấy người đi qua, một phương hướng khác cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết. Nhanh lên đem tình huống nơi này nghĩ sợ chừa báo cáo, nhất định phải nói rõ ràng. Tiên điều kết đan hậu kỳ tu sĩ giậm chân một cái, chỉ có thể trước hướng lấy người gần nhất vị trí phóng đi, hy vọng có thể nhìn thấy những người đánh lén này thân ảnh. Bất quá hắn chú định phải thất vọng, Lâm Côn Linh thức đã sớm đem nơi này bao phủ, mỗi khi hắn muốn đi qua thời điểm, Lâm Côn tiểu gì cũng sẽ đem người ở đó thu hồi lại, sau đó đem khôi phục tốt đội ngũ một lần nữa đưa lên tại một phương hướng khác, nhất định chính là mọc lên như ấm, khó lòng phong bị. Tất cả mọi người chú ý, hiện tại không cần quản bản thân doanh địa, toàn bộ nghị đến phía trước khối kia đất trống tập hợp, tốc độ nhanh hơn. Nghe được hồi báo sở trưởng rốt cuộc biết chuyện xảy ra ở nơi này, trực tiếp hạ đạt tập hợp mệnh lệnh, dạng này mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, từ trên căn bản phòng ngừa đánh lén. Những người này không hổ cũng là Tây Minh cùng Bắc Minh tinh anh cao thủ, tại mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, nhau nhau hướng về trung gian đất trống phóng đi, liền ngay cả này người bị thương đều không ngoại lệ, nguyên bản phân tán rất mở doanh địa lập tức trở nên trùng rỗng. Ai, xem ra đã không có cơ hội đánh lén, vậy cũng chỉ có thể chính diện tác chiến. Thở dài, Lâm tay đem cuối cùng một đội đánh lén tiểu đội sau khi thu trở về, liền hướng lấy hoa hạ phương hướng chạy đi. Ngay tại Lâm Côn rời đi không lâu sau đó, Ngươi sở trưởng kia mang người Vương liền xuất hiện ở Lâm Côn trước đó sở đại chính là cái kia đỉnh núi. Đáng chết, muở một bước. Tại ở gần Hoa Hạ biên giới địa phương, Lâm Côn đem tất cả mọi người một mạch đều phong ra, Bao Quát Phong giao Tịnh cùng Diệp Khuynh Thành ở bên trong, cùng lúc xuất hiện khắp nơi Thiên Táng Chi địa bên trong. Mọi người cũng không có ở ngay từ đầu liền vây quanh Lâm Côn, ngược lại là nhau nhau chạy đi kiểm tra tình huống xung quanh, cho Lâm Côn trở lại đến một mảnh không lớn tư nhân không gian. Phong Giao có chút tò mò nhìn nơi này, một con cái, nơi này chính là Thiên Táng Chi địa sao? Nơi này tốt kiểm chế, ta không thích nơi này. Diệp Khuynh Thành vừa ra tới liền nhíu mày. Đối với hoàn cảnh xung quanh tràn đầy mâu thuẫn chi tình, Lâm Côn một mặt cương chịu nhìn xem hai người, không sai, nơi này chính là Thiên Táng chi địa, hơn nữa hoàn cảnh nơi này là từ một chút nguyên nhân đặc biệt tạo thành, là không cách nào tránh khỏi. Đợi chút nữa hai người các ngươi muốn thường xuyên ở chung một chỗ, ta cho các ngươi cái kia bộ công pháp có thể phối hợp sử dụng, uy lực còn có thể tăng lên không ít, vạn nhất ta không để ý tới các người, các người tối thiểu cũng có thể nhiều một phần sức tự vệ. Biết rồi, một con ca. Hai nàng cùng kêu lên áp. Cái này các ngươi cẩn, bản thân nhiều cần thận nhiều, ta đi an sự tình khác. Lâm Quân đem sớm chuẩn bị tốt hai phần thuốc đưa cho Phong Dao Tịnh cùng Diệp Khuynh thành sau khi, liền hướng lấy Long Vương đi đến, nơi này còn cần hắn đến chủ sự. "Long Vương, ngươi bây giờ có thể phái người đi đem bên ngoài những người kia tiếp vào được, đối thủ của chúng ta đã không kịp chờ đợi phải cùng chúng ta đánh một trận." Long Vương cười ha ha một tiếng, "Ha ha, ta cũng có chút không kịp chờ đợi đâu. Thạch Đầu, thúc thúc của ngươi hẳn tới rồi, ngươi đi nên đón một cái đi. Những người khác rất tốt, cùng ta cùng đi chiếu cố cái này chút không có lòng tốt người." "Tuất, sư phó." Thạch Tiên sinh linh mệnh ra đi đón người, những người còn lại thì tại Long Vương dưới sự hướng dẫn hướng về phía trước đi đến. Đi chưa được mấy bước, liền cùng Tây Minh cùng Bắc Minh người phân hai bên rằng có ở cùng nhau. Tiểu Băng Hữu, Long Vương, chúng ta lại gặp mặt. Nếu như các người đã suy nghĩ kỹ, ta nói đề nghị kia còn giữ lời a. Chiến đấu khai hỏa trước đó, Tây Minh cùng Bắc Minh người sở trưởng kiệt nhưng không có hùng hổ ra người, ngược lại một mặt cười híp mắt cùng Long Vương cùng Lâm Côn chào hỏi, thậm chí đối với chuyện giao dịch còn chưa hề đề vọng. Ngay lúc này, Thạch Tiên Sinh mang theo một đội ngũ khác đi tới. Ba cầu vượt 910 ở mũi cuối chương 3. 3. Côn Vận ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học v... Xin cảm ơn. Chương 529.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 Điềm Minh Minh không ngừng tại mấy người bên thai quanh quân, giống như là oanh kích đang lúc mọi người trái tim. Mấy người đã bắt đầu phân tán, Lâm Côn mang theo phong giao tịnh cùng Trần Tường một đường, Thạch Tiên Sinh mang theo tên kia cô nhân, một Vũ cùng Chu Hướng Văn một đường, Lưu Tử Thông cùng Mã Tinh Quang các một đường. Thật đúng là đừng nói, mấy người phân tán ra sau khi, phá hỏa tiến dần dần bình ổn lại. Chẳng lẽ nói trong chúng ta lại nội gián? Lâm Côn sắc mặt rất khó coi, nếu như tại phù hợp nếu như vậy, cái kia không chỉ có tên lính kia chết vô ích, ngay cả bọn họ cũng rất nguy hiểm. Chân tương một mặt liếp tóp, trong lúc này gián sẽ là ai chứ? Ta xem chính là Mục Vũ cái kia đại hỗn đản.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 Có là bị Lâm Côn phát hiện trực tiếp thành trừ, có thể còn lại là tại một lần phát động công kích sau khi bại lộ phương vị bị ba người tiêu diệt, dù sao không có thả qua một cái địch nhân, trong đó thậm chí bao gồm ba tên trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Tương tự chính là một màn phát sinh ở trên đảo cái hẻo lẽn, chỉ bất qua bất đồng chính là mấy người còn lại đều hoặc nhẹ hoặc nặng bị thương nhẹ, dù sao ai cũng không có Lâm Côn biến thái như vậy, một mực duy trì thần thức ngoại phóng quan sát tình Nhanh đến đảo tâm. Cẩn thận một chút. Lâm Côn căn dặn một tiếng sau khi liền dẫn thủ lĩnh hướng về phía trước đi đến, quả hồn liên tùy thời đều cầm trong tay, một mực ở vào kích phát trạng thái. Bởi vì trên đường không ngừng có người ngăn cản chặn đường ám sát, Lâm Quân mấy người bị kéo chậm thời gian rất lâu, chờ bọn hắn đến đảo Tâm phụ cận thời điểm, lại phát hiện đảo Tâm trừ một ngọn núi lửa cửa, không có cái gì, mà ở xa xa thời điểm căn bản là nhìn không đến tình huống nơi này. Người xem mấy cái kia nhỏ chút có phải hay không ngươi? Trần Tướng bỗng nhiên chỉ miệng núi lửa một chỗ biên giới kêu lên. Lâm Quân ngưng thần xem xét, quả nhiên là một đám lao mao tử, đoán chừng người bên ngoài đều là bọn hắn bài. Bất quá nhìn tình huống của bọn hắn, chỉ sợ vũ lực còn là rất cao, không nên đại bính, hay là trước cùng đại gia tụ hợp tương đối tốt.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 Thạch Tiên Sinh tại giữa sườn núi thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại từ một cái tự nhiên hình thành trong lỗ nhỏ lấy ra một khối đá, "Tốt rồi, khối này hỏa nham chính là bọn họ mục tiêu lần này, chúng ta có thể đi trở về phục mệnh." Thạch Tiên Sinh tựa hồn là tương lai để cho mọi người thấy rõ ràng hơn một chút, đem trong tay hỏa nham khoảng chừng ném hai lần, chẳng qua là khi nó ném đến lần thứ hai thời điểm, hỏa nham cũng không có rơi vào trong tay của hắn, ngược lại bị một khối quỷ dị cờ đen bao vây lấy bay đến mã tinh quang trên tay. "Nhiều tạ tổ trưởng quà tặng, nếu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không bằng liền để cho ta tới bảo tồn khối này bảo vật a."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 Thạc tiên sinh không thể không vì mình những chiến hữu này cùng bằng hữu lo lắng. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Ra đây liền chạy đến." Lâm Côn nói xong liền lô điện thoại, đứng dậy ngượng ngùng nhìn xem Lâm Mãi Mãi đang muốn mở miệng, lại bị Lâm Mãi Mãi phất tay ngăn trở. "A Côn, ngươi không cần nói gì hết, đi làm người việc a. Nhưng là ta có một cái muốn đi, các ngươi đều muốn bình an trở về, Mãi Mãi ở nhà chờ các ngươi." Lâm Mãi Mãi phản phất sớm có đoán trước đồng dạng, nói ra như vậy một phen để cho Lâm Côn kinh ngạc thoại. Chỉ là hiện tại Lâm Côn biết không phải là nên kịp cách thời điểm, đối với Mãi Mãi gật gật đầu liền hướng lấy biệt thự đi cửa sau đi nên lời nhắn nhủ Lâm Côn hai ngày này đã cho Lâm Mãi Nhại đã thông báo, thậm chí bao gồm ngũ hành trận cách dụng, đều giao cho Lâm Mãi bãi. Chứ căn dặn nàng không nên tùy tiện để cho người ta tiến đến bên ngoài, Lâm Côn trả lại cho Lâm Mãi Mãi mấy cái tùy thời có thể sử dụng vật nhỏ, và một gặp phải nguy hiểm, Lâm Mãi Mãi có thể thông qua cái này chút đến tranh thủ thời gian chờ mình trở về. Lâm Côn lần này cũng không có thông tri hỗn độn linh lung bạo tháp bên trong tu luyện đám người, mà là trực tiếp thi pháp quyết, thu hồi khi, cũng không có đi phí công phu đi chờ đợi cơ, trực tiếp lấy ra luân, không lên, hướng về thiên bay đi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 Đợi đến toàn thân độc tố đều bị tập trung lại sau khi, Phong Vô xong điều động lực lượng toàn thân, chậm rãi đem cái này đoàn độc tố hướng lên trên mũi tới. Nghệ. Chỉ thấy Phong Vô xong một hơi máu tươi màu đen phun ra, rơi vào phía trước mà trong nháy mắt liền phát ra tư tư thanh âm ăn mọn, mặt đất xuất hiện vô số thật nhỏ lỗ nhỏ, mặt đất cũng biến thành mấp mô đứng lên. Mạnh như vậy độc dược, ngươi rốt cuộc là ở nơi nào bên trong? Lâm Côn nhìn xem cái kia còn tại Tư tư vang dội mặt đất, sắc mặt cũng biến thành khó coi rất nhiều, loại uy lực này độc dược căn bản là không nên xuất hiện ở đây một giới. Lúc này Phong Vô xong đã tỉnh táo lại, trừ còn có chút suy yếu bên ngoài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 Cổ Nhất cũng là quyết đoán người, nếu như cũng đã đến tình trạng như thế, vậy trước tiên giải quyết cái này hành giả lại nói cái khác. Ca. Mặc dù hành giả rất có thiên phú, lúc này cũng tiến nhập chuẩn thành hàn ngũ, nhưng là Cổ Nhất tiến vào chuẩn thánh đã đến giờ đấy còn là so hành giả mơ lâu, tu vi cũng không phải mới vừa gia nhập hành giả có thể so sánh. Lúc này mới vừa tiếp xúc với xúc, hành giả liền bị đánh ra ngoài thật xa, liền liền vũ khí trong tay đều trực tiếp bị hãm bạo, liền tự bạo cơ hội đều không có. Cổ Nhất một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, "Hành giả, ngươi bây giờ hối hận còn tới cùng, ta còn có thể tại sư phụ trước mặt giúp cầu xin ha." Đánh rắm. Từ ta biết ngươi tính toán ta chỉ muốn giết ngươi, chỉ là vẫn không có cơ hội thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn tiếp tục ủy khuất cầu toàn sao?" Hành giả trên lồng ngực lên chập trùng ở giữa, trên người áo đen chập trùng lên xuống, nhưng vẫn là thấy không rõ mặt mũi của hắn. Cho cười. Mười vạn năm trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại ý nguyên không phải. Đã ngươi muốn tìm cái chết, cái kia ta liền thành bằng ngươi." Nói xong cổ nhất chủ động hướng về hành giả phong đi, triển hiện ra khí thế thậm chí đối với chúng quanh còn tại chiến đấu chúng hơn cao thủ đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn, không thể không dừng lại chênh Lần này hành giả đã sớm chuẩn bị, sớm kích phát vũ khí tự bạo, chỉ nghe vang một tiếng Hành giả cũng cổ nhất phân biệt hướng về hai bên tối lui. Nhìn như cân sức ngang tại trận diện, trên thực tế lại là hành giả hơi chỗ hạ phong. Nếu như không phải hành giả vũ khí tăng thêm, một cách này nói không chừng hành giả liền sẽ thụ thương. Coi như sư phó chiếu cố ngươi, ta xem ngươi còn có bao nhiêu vũ khí đủ ngươi tiêu xài. Nhìn thấy hành giả dựa vào loại phương pháp này hóa giải thế công của mình, cổ Nhất cũng tới hỏa, lần nữa hướng về hành giả phóng đi. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếp xuống chính là không ngừng tiếng oanh minh vang lên, đó là hành giả vũ khí tự bạo động tĩnh. Chỉ bất quá cổ nhất cũng không phải là không có một chút áp lực, dù sao hành giả cũng không phải ngồi không. Đi qua mấy lần va chạm sau khi, hắn cũng không thể không xuất ra vũ khí. Chỉ bất quá cổ nhất vũ khí rõ ràng không phải hành giả loại cấp bậc kia có thể so sánh, lanh lẹ người vũ khí tự bạo uy lực phía dưới, trừ xuất hiện một chút chấn động bên ngoài, thế mà không có một tia tổn thương. Vô dụng. Hành giả, người coi như đưa ngươi bản mệnh vũ khí tự bạo đều không nhất định có thể thương tổn được ta. Nếu như ngươi còn không lấy ra ngươi bản mệnh vũ khí, hôm nay nhất định hận ở đây, từ đó giữa thiên địa sẽ không còn hành giả cái này người. Cổ Nhất lúc này tựa như có lẽ đã nằm chắc thắng lợi trong tay, dơ lên trong tay trường thương liền muốn hướng về hành giả đâm tới. Chỉ là động tác này mới là một nửa, Cổ Nhất liền đột nhiên một cái bục lên, khó khăn lắm tránh thoát lúc thì hiểu xuất hiện ở sau lưng một cây gậy công kích. Kim cô Bồng. Người chung quanh lập tức mở to hai mắt nhìn, ai đều không có phát hiện, cái này Tôn Lộ không đến cùng là lúc nào xuất hiện ở Cổ Nhất sau lưng, ngay cả Cổ Nhất chính mình cũng là ở cực kỳ nguy hiểm thời khắc mới phát giác được phía sau có người. Cổ Nhất sắc mặt âm nhìn qua người đứng phía sau, Tôn Ngộ không. Tôn Lộ không đem trong tay kim cô động đụng nghịch cái cuốn hoa, không sai, là ta. 10 vạn năm trước sổ sách, hôm nay có thể hảo hảo tính toán. Chẳng lẽ ngươi quên? Nếu là không có ta, như thế nào sẽ có ngươi thành tựu của ngày hôm nay? Cụ nhất tựa hồ cũng ý thức được hơi rắc rối rồi, hành giả bên kia khó chơi, đành phải nghĩ biện pháp quên lui Tôn Ngộ Không. Chỉ là trong lòng của hắn cũng không có lo lắng quá mức, dù sao coi như hai người liên thủ, cũng không nhất định có thể lưu hắn lại. Tôn Ngộ Không nhưng lại không lĩnh tỉnh, "Hừ, năm đó nếu không phải là ngươi giảm mạo sư phụ ta, mà ta tu vi không đủ, lại thêm ngươi cầm hình của ta mậy ta, ta sẽ đồng ý kế hoạch kia. Vì thế ta còn ở trong lòng hận sư phụ ta nhiều năm như vậy." Hiện tại nhớ tới thật đúng là buồn cười. Bất quá bây giờ tốt rồi, mới sổ sách nợ cũ có thể cùng tính một lượt. Đã các ngươi hai cái như thế chấp mê bất độ, vậy hôm nay ta không thể nói trước muốn thay sư phụ của các ngươi thay quản giáo một chút. Nếu nói không thông, cái kia cổ nhất cũng lười tại phí miệng lưỡi, vùng vậy lên trưởng tương liền hướng lấy Tôn Nộ không công tới. Thế công cực kỳ mánh liệt, mấy trăm chiêu sau khi, Tôn Nộ không liền dần dần đã rơi vào hạ phòng. Ngươi còn không có ý định lộ ra chân thân sao? Chuyện năm đó ta đã để cho Na Cha theo như ngươi nói, chẳng lẽ thực liền hận ta như vậy? Cũng không lâu lắm, Tôn Nộ không liền công ít phòng nhiều, đánh bó tay bó chân. Gặp hành giả còn không lên trước hỗ trợ nhưng không được nói ra một phen lời kỳ quái ngữ ánh mắt mọi người đều rời về phía hành giả bao quát vừa đổi tới chiến trường không bao lâu tiên yêu Phật Tam Phương cao tầng nguyên một đám tò mò nhìn hắn bên cạnh không ngừng đổi theo cổ thập nhất Na cha bỗng nhiên vô hót một cái đáng chết chuyện trọng yếu như vậy ta thế mà cứ nói nộ không ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta nha haha ha, ta liền biết Na cha ngươi cái này ngoài miệng không có lông tiểu tử không đáng tin vậy thế mà không có đã nói với ta chuyện này bất quá không quan hệ hiện tại ta đại khái cũng biết chuyện đã xảy ra liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là tểi đạianh A Hành giả bỗng nhiên phát ra một trận kỳ quái tiếng cười, tựa như trong lòng gông xiềng bị giải khai đồng dạng, nghe vào thư sướng vô cùng. Suy suy, chỉ thấy hành giả trên người áo đen bỗng nhiên ở giữa trở nên chia năm xẻ bảy, lộ ra vẫn giấu kín lấy khuôn mặt, lần thứ nhất chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Điều đó không có khả năng. Ngộ Không, taa hoa mắt sao? Trung quanh lập tức phát ra từng tiếng khó tin thanh âm, Tiên yêu Phật Tam Phương tất cả cùng Tôn Ngộ Không quan hệ mật thiết người đều mở ra, thỉnh thoảng ở trên bầu trời chiến đấu thân ảnh cùng hành giả thân bên trên qua lại di động. Thật bất khả tư nghị, quả thực là giống như lúc, chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm thân Không đúng! Ngươi xem, lỗ thai của bọn hắn có chút không giống nhau. Không sai, trừ lỗ thai, địa phương khác cơ hội hoàn toàn giống nhau, thật bất khả tư nghị. Mọi người tiếng nghị luận không có yếu bất xu thế, thanh âm ngược lại càng lúc càng lớn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời tôn ngộ không đung nhiên một cái giả thoáng, lựa qua cổ nhất sau khi tạm thời thoát khỏi chiến trường. Ngộ Không, hoàn nên ngươi trở về." Vừa nói, liền hướng lấy hành giả giang hai cánh tay ra, mà hành giả lần này không có cư tuyệt, trực tiếp sẽ tới, cùng hắn ôm nhau cùng một chỗ. "Lục Nhĩ, xem ra năm đó là ta trách oan ngươi, cũng là huynh đệ, không cần thiết khách khí như vậy." Bất quá ngươi nhiều năm như vậy chịu thống khổ không thể nh nhông, bây giờ là lúc báo thủ. Không sai, là thời điểm báo thủ. Người chung quanh trừ Na Cha sớm biết rõ tin tức này bên ngoài, tất cả mọi người bị kinh điệu một chỗ trong mắt. Ai có thể nghĩ tới, đã từng quát tháo thiên giới tể thiên đại thánh lại là giả, mà bây giờ bạn là địch nhân hành giả chợt biến thành chân chính tể thiên đại thánh, ta không mang theo dạng này lắc lư người. 3 cẩu 9 10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bộ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bộ mẹ, không phải tên phiền bộ mẹ. Chương 532. Chỉ là xuất hiện ở trước mặt mọi người hai cái tôn ngộ không không phải do đám người không tin, hơn nữa trong đó một cái lại là năm đó nguyên náo sôi sùng sụp lục nhĩ, chỉ bất quá buồn cười là năm đó liên từng cái nhân vật chính rơi từng cái nhi, hơn nữa còn tràn đầy chúng người nhiều năm như vậy, quả thực buồn cười. Người là ngộ không? Văn thủ có chút không thể tin được chỉ hành dạ. Người là Lục nhĩ? Lý Tịnh thì là một mặt khiếp sợ nhìn qua dây vàng áo ngọc tôn ngộ không. Không sai. Nếu như cũng đã bị phát hiện Tôn Nội không cũng không cần thiết giấu giếm, năm đó vì là bảo vệ hắn mệnh, ta không thể không nghe lệnh của giả sư phó phật chủ. Kỳ thật cũng trách ta, lúc trước tức thì nóng giận công tâm, không có cẩn thận phân biệt, bằng không thì tuyệt đối sẽ không bị Cổ Nhất giả thân lừa gạt, cũng sẽ không hại huynh đệ của ta bởi vậy Bạch Nhận không nhiều năm như vậy đắng. Được rồi, chuyện đã qua cũng không nhắc lại, trước báo thủ lại nói. Hành giả khoát khoát tay, đối với cái này cũng không phải là rất để ý, ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn phía Cổ Nhất. Cổ Nhất phát hiện đã không cách nào vãn hồi hành giả, cũng đừng hy vọng, đã các ngươi hai cái như vậy không biết trời cao đất rộng, cái kia ta liền thành toàn các ngươi. Để cho các ngươi đi một cái thế giới khác đi làm huynh đệ a. Tốt, hôm nay liền để cho huynh đệ chúng ta hai cái hảo hảo chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lớn bản sự. Nói xong, Tôn Ngộ không cùng Lục Nhĩ đồng thời lấy ra kim cô bồng, vung vậy lên liền xông về cổ nhất. Cổ nhất không cam lòng yếu thế, trường thương nữa một cái, cũng hướng về hai người đánh tới. Lần này ba người chiến tại một chỗ, đánh vậy liền một cái thiên hôn địa ám, nhất là bởi vì có Lục Nhĩ gia nhập, lúc này cổ nhất cũng không còn cách nào áp chế Tôn Ngộ không, thậm chí là không phải còn sẽ lộ ra một sơ hở, mấy lần đều kém chút bị hai người đánh tới trên người. Cái này là các ngươi bước ta đó. Thời gian hơi dài sau khi, một mực rơi vào Hạ Phong Cổ nhất rốt cục có chút không nén được tức giận, cũng không biết hắn sử dụng bí pháp gì, khí thế trên người trong lúc đó tăng lên 2 đến 3 thành, một thương vung ra liền đem Tôn Ngộ Không cùng hành giả Đồng sự đánh bay ra ngoài. Thử, xem ngươi bí thuật có thể kéo dài bao lâu. Lục Nhĩ lau khỏe miệng rỉ ra một chút vết máu, lần nữa xuống tới. Tôn Ngộ Không thì là đem kim cô đồng thu về một lần nữa lấy ra hơn 10 kiện loại kia có thể tự bạo vũ khí. Cổ nhất tiểu nhi, để mặc lại. Chánh gia, các ngươi đều điên. Đây chính là mười mấy món tinh lương vũ khí tự bạo, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cổ Nhất còn nhớ lúc trước mới vừa nghiên cứu ra loại vũ khí này thời điểm, hắn liền đã thử qua mấy món binh khí cùng một chỗ tự bạo. Cái kia uy lực nhất định chính là muốn nghiêng trời lệnh đất đồng dạng. Nhìn thấy Tôn Nộ không diễn xuất, Cổ Nhất con mắt co rụt lại, liền muốn lưu lại, lại bị Lục Nhị vẹn vẹn cuốn lấy, căn bản là không có cách nào thoát thân. Đành phải dùng hết toàn lực đem Lục Nhị đánh bay, cái này mới có cơ hội lưu lại. Và anh, Cũng bởi vì như vậy một trì hoãn duyên cớ, Tôn Nộ không liền đã lấn đến gần Cổ Nhất trước người, trực tiếp liền đem cái kia mười mấy món tinh lương vũ khí dẫn bạo, to lớn mây hình nấm tại ba người trong chiến trường ở giữa bay lên chung quanh bất kể là tiên Phật yêu tam phương đến có thể quân đoàn còn là cố đại nhân quân đoàn, nhao nhao bị dư ba chấn ngã xuống đất miệng phun máu tươi, nghiêm trọng hơn thậm chí trực tiếp bị trấn bể thân thể, thân tử lạc tiêu. A! Mây hình nấm còn không có tản đi thời điểm, bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thảm, nghe được người lông tơ đứng đấy, run sợ không thôi. Nếu như cẩn thận phân biệt một lần lại cùng cổ nhất có chút tương tự, chỉ là ở sau khi tiêu xong, bên cạnh tại không có nửa điểm thanh âm. Tất cả mọi người bao quát nào tiên Phật yêu tam phương liên minh cao tầng đều chịu tới ảnh hưởng, đại chiến không tự chủ ngừng lại, nhao nhao nhìn chầm chầm mây hình nấm địa phương, nghi muốn nhìn biết chuyện gì xảy ra sự tình chỉ là một màn kế tiếp lại kém chút làm cho tất cả mọi người cái cầm đều đến rơi xuống. Mây hình nấm dần dần tan đi, chỉ thấy nguyên bản hai cây kim cô bỗng thế mà hợp hai là một, biến thành một cây cần hai người ôm hết mới có thể ôm vòng tròn lớn trụ tử, càng khôn trụ cây dâu đánh chữ kim quang long lánh, tốt không mắt sáng, thậm chí để cho người ta không để ý đến còn bị ép ở phía dưới cổ nhất. Hô hô, Thằng đến hít vào nhiều thở ra ít tiếng thở dốc chuyển đến, ngạc nhiên đám người mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới nhìn về phía bi thảm của nhất. Cô nhất lúc này cả người bị hoàn toàn trấn áp càn khôn trụ phía dưới, thân thể đã gánh không được, hồn phách càng là có loại muốn khuynh hướng hư hỏng. Có thể nói là thảm không nói nổi. Đây là Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cổ Nhất Thế nhưng là có uy tín thuần thánh cường giả, làm sao sẽ dễ dàng như thế liền trúng chiêu đâu? Định Hải Thần Châm làm sao sẽ biến thành bộ dáng như thế? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, có kinh ngạc Cổ Nhất bị dễ như trở bàn tay bị đánh được, cũng có kỳ lạ Định Hải Thần Châm lại biến bộ dáng, cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhị trong tay kim cô đồng chỉ là tương tự mà thôi. Không có quá nhiều chần chờ, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhị tốn sức hợp lực lần nữa đem kim cô lên, sẽ phải bị Cổ Nhất một tầng khoái. Lúc này chân trời chợt truyền đến một tiếng xa xăm hùng hậu thanh âm, trong đó ẩn chứa pháp tắc chi lực quả thực so thánh nhân còn kinh khủng hơn, tu vi hơi thấp người ngay cả hành động đều hứng chịu tới trở ngại. Đồng giới lưu người. Nghe thế tiếng cảnh cáo đồng dạng thanh âm, Tốn Nộ không sắc mặt đại biến, cùng Lục Nhị liếc nhau, nhìn nhau gật đầu, thể hiện ra một bộ quyết nhiên thần sát, tăng nhanh đem Cản Khôn bổng lệnh xuống tốc độ. A. Lúc đầu đã không có khí lực cổ nhất đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê thảm kêu to sau khi, thân thể liền hóa thành bột mịn, hồn phi phách tán, giữa thiên địa tại không có một tia dấu vết của hắn. Nghiệp Súc không nghe thấy ta sao? Cái thanh kiếm kia lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, tất cả mọi người huyết dịch đều tựa như bị đông lại đồng dạng, toàn thân đều trận trận phát lạnh. Ngay tại lúc đó, chỗ sâu Thiên Táng chi địa lầm côn cùng Long Vương đám người cũng đến mấu chốt cấp độ. "Long Vương, ngươi cũng không gì hơn cái này đi." Sở trưởng vừa cùng Long Vương dùng linh lực trong cơ thể so đấu đấy, một bên một mặt miệt thị nhìn xem Long Vương. Long Vương lúc này trên nó đã bắt đầu đổ mồ hôi, ngươi mới vừa ăn đến cùng là thuốc gì? Cứ việc Long Vương lúc này đã sử xuất mị hỗn lực, nhưng là so với uống thuốc Sở trưởng mà nói, vẫn có rất lớn áp lực. Sở trưởng ý vị thăm trưởng người, là thời điểm ngươi lên đường. Còn chưa động thủ, ngay tại Long Vương còn đang kỳ quái thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh mình một khối nham thạch đột nhiên từ mình bắt đầu chuyển động, đồng thời dần dần hóa thành hình người. Đây là tình huống gì? Long Vương muốn bước ra phòng bị, lại bị sở trưởng chăm chú kiềm chế lại, căn bản là không cách nào làm ra hữu hiệu phòng thủ. Cái kia nhân hình ngay tại Long Vương trong ánh mắt kinh hãi, hướng về hắn lao đến. Chỉ là ngay tại hắn vận khí muốn mạnh mẽ chống đỡ một kích này thời điểm, bên cạnh cùng hắn đối chiến sở trưởng bỗng nhiên cả người đều bay ra ngoài, thậm chí trái tim đều bị đánh xuyên. Long Vương đứng tại chỗ, có chút không làm rõ ràng được trạng huống. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3 Cốn vở ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 533. Ngươi, thế mà không bị khống chế. Ngươi, lúc nào? Khôi phục. Khôi phục ý thức. Nằm ở cách đó không xa, Sở trưởng không cam lòng nhìn qua đứng ở trước người người, lộ ra không thể tin ánh mắt. Tại căn cứ nghiên cứu bị hủy thời điểm ta liền đã thanh tỉnh, thủ thương cũng chỉ là che giấu thai mắt người thủ pháp thôi, nếu không ngươi cho rằng ai có thể để cho ta thu nghiêm trọng như vậy tổ thương. Không sai, đánh lén Sở trưởng người chính là người sinh hóa chi vương Vương. Thì ra là thế, xem ra hạng kỹ thuật này vẫn là thiếu ta. Chẳng qua nếu như các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta, vậy liền quá ngây thơ rồi." Khặc khặc khặc khặc tiếng. Cũng không phải là không phải là bởi vì trái tim bị đánh xuyên cung cấp không lên máu nguyên nhân, Sở trưởng lúc này tiếng nói giống như là biến thành người khác tựa như, phi thường trói tai khó nghe. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là vốn hẳn nên tử vong Sở trưởng thế mà một lần nữa đứng lên, hơn nữa bộ ngực cái hang lớn kia cũng đỉnh chỉ đổ máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, chỉ bất quá trong chiều bên cạnh thoáng nhìn vẫn có thể nhìn thấy tim vị trí là không. Người tại sao sẽ không sao? Cái này giờ đến phiên Long Vương cùng người Vương kinh ngạc nhìn xem từng bước một hướng bọn họ đi tới sở trưởng, theo bản năng lui lại hai bước. Khắc khắc chỉ sợ các ngươi còn không biết sao, cái này nghĩ kỹ thuật lúc đầu là ta từ một khối năng lượng rất cường đại huyết nục bên trên nghiên cứu đến, từ khi có chút thành quả sau khi, khối thịt kia liền bị ta ăn. Từ đó về sau, ta liền có bất tử thân, ngay cả các ngươi vừa rồi đánh nát trái tim, ta cũng có thể ở một đoạn thời gian sau khi tự động phục hồi như cũ. Trong mắt ta, các ngươi cũng là kẻ như rùa rễ, chuẩn bị tại lửa giận của ta phía dưới run rẩy a. Các Lâm Côn cũng là cau mày nhìn về phía sở trưởng, phát hiện chính như hắn nói tới như thế còn đứa sinh mệnh lực căn bản cũng không có giảm bất dấu hiệu. Virus là từ một khối năng lượng rất cường đại huyết nục bên trên nghiên cứu đến. Con nuốt khối kia vết nục. Chẳng lẽ, nghĩ đến người sinh hóa kẻ thù, Lâm Côn bỗng nhiên linh quang lóe lên, Long Vương, Nhân Vương, công kích đầu của hắn, chỉ có tâm tạng cùng đầu đồng thời bị phá hư, hắn mới có thể cái chết thực sự. Nguyên lai like là dạng này. Nhân Vương lúc này cũng kịp phản ứng, cái thứ nhất hướng về sở trưởng phóng đi. Long Vương đối với Lâm Côn thì là giữ 100% tín nhiệm, nếu hắn đều nói như vậy, lập tức liền đi theo Nhân Vương sau lưng mà tới. Tiểu Hữu, xem ra ngươi biết không ít nha đợi chút nữa chờ ta giết chết cái này hai cái tên kỳ đà sau khi, liền sẽ để ngươi tốt nhất hưởng thụ một chút tử vong khoái cảm. Khắc khắc khắc khắc khịt. Một trận khó nghe tiếng cười sau khi, Sở trưởng cũng tiến lên, ba người nhất thời đánh nhau. Chỉ là làm người kỳ quái lạ, vừa rồi Long Vương cùng người Vương công kích đối với Vu Sở trưởng còn có tác dụng, lúc này đánh tới ra có thể đem hắn đánh bay bên ngoài, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là Sở trưởng tại không sợ chết tình huống dưới, cho Long Vương cùng người Vương lưu lại không ít vết thương. Chuyện gì xảy ra? Vì sao công kích của chúng ta đối với hắn vô dụng? Long Vương cùng người Vương không khỏi miệng đồng thanh kêu lên. Nghe nói lời này, sở trưởng Liêu Lĩnh nở nụ cười, khak khak khak hiện tại biết rõ ta huyết mạch chi lực lợi hại đi, nếu như các ngươi hiện tại chịu đầu hàng đồng thời tiếp nhận khống chế của ta, ta có thể cân nhắc quấn các ngươi một mạng. Đánh rắm, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Nhân Vương không tin tà, lần nữa xuống tới, Long Vương vì là nghiệm chứng một chút, cũng phối hợp lấy liên thủ công kích sở trưởng. Chỉ là còn đúng như cùng sở trưởng nói như vậy, công kích ở trên người thời điểm liền như là đánh vào tảng đá cứng rắn bên trên đồng dạng, bản liền không có bao nhiêu phản ứng. Duy nhất có phản ứng chỉ sợ sẽ là sở trưởng tại bị công kích đầu thời điểm mới có thể tính cách tượng trưng tranh lẽ một lần vô dụng các ngư dạng này là giết ta không được tiếp xuống liền nên ta tới biểu diễn sở trưởng mới vừa nói xong chỉ dựa vào thân thể thực sự cả nhân vương cùng Long Vương một kích sau đó hai trưởng bộ ra trực tiếp đem hai người bổ đi ra thật xa người xem đi ta cũng đã nói vô dụng nói xong sở trưởng lần nữa xông về té ngã trên đất Long Vương cùng người Vương đưa tay sẽ phải kết hai người cẩn thận lúc này phong vô Song phát hiện tình huống bên này sau khi hết lớn một tiếng Liêu Mạng thụ thương cùng sở trưởng cứng rắn đụng một cái, chằm trước mặt hai người. Nhắc tới cũng kỳ, Long Vương cùng người Vương Linh Lực đánh tại sở trưởng trên người căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng, nhưng là tu vi yếu thật là nhiều phong vô song linh lực lại giống như phản ứng hóa học đồng dạng, tại sở trưởng trên thân phát ra tư tứ thanh âm. Điều đó không có khả năng. Sở trưởng chấn động vô cùng, không đơn thuần là bởi vì bị tu vi yếu nhiều như vậy phong vô song đánh lui, trọng yếu hơn chính là hắn có thể cảm giác được phong vô song trô đánh ra linh lực đối với thân thể của hắn cùng công lực ăn mọn. cái này khiến hắn cảm thấy rất bất an. Đó là, Nguyễn Linh Cờ Nơi xa không thể chạy tới đầu tiên Lâm Côn chú ý tới một màn này, phát hiện trong đó hỗn tạp linh lực màu vàng nóng, lại thêm trước đó thông qua nguyện linh cờ trợ giúp Phong Vô Song đột phá, mới dám khẳng định Phong Vô Song linh lực bên trong ẩn chứa lại là nguyện linh cờ năng lượng. Điều đó không có khả năng. Sở trưởng căn bản không tin tưởng Phong Vô Song linh lực hội đối với thân thể của hắn tạo thành tổn hại, lập lại lần nữa một câu sau khi hướng về Phong Vô Song vào tới, đưa tay ở giữa liền muốn đem hắn đánh bay. Phong Vô Song thấy thế, không dám thất lễ, vội vận khí công toàn thân hướng về phía trước ngăn cản. Anh, theo lấy khí bạo âm, Vô Song cả người bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Không trung không ngừng có máu tươi tung xuống, bất quá sợ trưởng cũng không dễ chịu, toàn bộ thân thể giống như thiêu đốt đồng dạng, đạn kim sắc quang mang không ngừng ở trên người hắn lưu chuyển. A! Sợ trưởng không kiềm hãm được hết thảm lên, may mắn cố này năng lượng màu vàng kim nhạt có hạ, kéo dài thời gian tương đối ngắn, sợ trưởng lúc này mới đình chỉ kêu to. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sợ trưởng nhìn xem phong vô song trong ánh mắt lộ ra từng tia từng tia sợ hãi. Sợ trưởng đúng không, tự kỳ của người đến. Ngay lúc này, sợ trưởng phía sau bỗng nhiên vang lên lâm côn thanh âm lạnh như băng kia. Nguyễn Lai like, Lâm côn thừa dịp Sở trưởng thất thần thời khắc, vụ trộm vây quanh sau lưng của hắn, muốn đánh lên hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù như thế, nhưng Sở trưởng còn là phát hiện Lâm Côn hành động, chỉ bất quá nhìn Lâm Côn chỉ có kết đan kỳ tu vi, căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt, sau đó hất lên, liền muốn đem Lâm Côn quăng bay ra đi. Chỉ là của hắn tính toán nhất định bị đổ. Chỉ thấy Lâm Côn lòng bàn chân liền chút mấy lần, linh hoạt tránh đi Sở trưởng công kích sau khi, một chưởng đánh vào trên lưng của hắn. Chết đi cho ta. Nội giận gầm lên một tiếng sau khi, Lâm Côn linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng hướng về Sở trưởng thể nội rót vào. Tiểu băng hưu, ngươi chính là còn non chút, điểm ấy cường độ công kích. Cái này sao có thể? a đây có lẽ là sở trưởng nói điều đó không có khả năng nhiều nhất một ngày, hắn mới vừa mới chuẩn bị siêu mập lâm côn lấy cơm, trận tiêu thảm thiết đứng lên. ba cầu vột 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký kiệu nguy hiểm sinh học truyền. Xin cảm ơn. Chương 534. Sở trưởng tiếng tiêu thảm thiết hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn thành tất cả mọi người tiêu điểm, bao quát trên người lần nữa bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm Không sai, lần này sở trưởng trên người màu vàng kim so trước đó phong vô song tạo thành càng thêm chói mắt lóa mắt, trực tiếp dâng lên một cấu ngọn lửa màu vàng, nhất định chính là muốn đem sở trưởng cả người cằnướt. A a a. Sở trưởng tiếng kêu thảm thiết còn tại kéo dài, theo bản năng vung tay lên, Lâm Côn liền bị ném bay ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao Lâm Côn lúc này tu vi chỉ là kết đăng kỳ, căn bản không biện pháp cùng Nguyên Anh kỳ chống lại. Chỉ là sở trưởng trên người kim sắc hỏa diễm cũng không có bởi vì Lâm Côn rời đi mà dập tắt. ngược lại có loại càng cháy càng mạnh, phàm phất sở trưởng chính là cái kia nhiên liệu đồng dạng. Như vậy biết công phu, cũng đã bắt đầu đem cả người đều bao khoảng tiến vào, sở trưởng cả người bắt đầu nổi điên tại thiên táng chi địa bên trong chạy như điên. Lâm Côn tiểu tử, người không sao chứ? Long Vương sợ nổi điên sở trưởng sẽ thương tổn đến bị đánh bay Lâm Côn, chạy đến bên người hắn ân cần hỏi han. Lâm Côn chật vật từ dưới đất bò dậy đến, xoa ngực ho khan hai tiếng, khụ khụ, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới Lao tiểu tử này khí lực thế mà lớn như vậy. Đúng rồi, hắn hiện tại thế nào? Lâm Côn quan tâm nhất còn là người sở trưởng kia, bởi vì nơi này trước mắt khó đối phó nhất chính là hắn. Long Vương ngữ khí ngưng trọng, Một mặt nghiêm túc nhìn qua toàn thân Hỏa Diễm Sở trưởng, hắn đã bị Kim Sắc Hỏa Diễm tấn vệ, chỉ bất quá không biết có thể hay không đem hắn tiêu chết. Lâm Côn sau khi đứng dậy cũng nhìn thấy Sở trưởng cảnh tượng, xem ra hắn đã đem khối tiêu huyết độc luyện hóa vào trong huyết mạch của mình, cái này mới trở thành Hỏa Diễm nhiên liệu, quả thật là họa phúc tương y a. Sở trưởng tiếng kêu thảm thiết kéo dài không ngừng vang vọng tại Thiên Táng tri địa, nghe được người ở chỗ này không rét mà run, nhất là Tây Minh cùng Bắc Minh người, nhìn xem một màn quỷ dị này, thế mà manh động thấy. Nửa giờ sau khi, Sở trưởng gào thảm âm cũng dần dần yếu đi, thân thể cũng không chạy loạn khắp nơi, tựa như là hết hơi đồng dạng. Ấm. Tiếng này thân thể té ngã trên đất thanh âm ở nơi này tính mật tiên táng chi điệu nhất là chói tai, sau khi liền nhìn thấy sở trưởng thanh âm không lúc đích, tại không có phát ra một tia tiếng vang. Sở trưởng chết rồi, đại gia chạy a. Chạy mau. Sở trưởng chết phảng phất kéo ra Tây Minh cùng Bắc Minh bại lui tín hiệu. Nhất là loại này quỷ dị tử vong phương thức, trực tiếp đem địch nhân gan đều dọa cho phá, ngay cả hoa hạ tu chân đều cảm giác được là lạ. Khắc khắc khắc khắc thực là một đám phế vật a. Một trận âm thanh chói tai lần nữa truyền đến, cùng trước đó sợ trưởng phát ra giống nhau đến mấy phần, nhưng là càng thêm quái dị, nghe được người càng thêm khó chịu. Tất cả mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại phát hiện là một cái bốn chân hình thú sinh vật, hắn phía sau còn đi theo một cái áo đen người trẻ tuổi, người trẻ tuổi trong ngực còn ôm một ông già, chính là trước đó bị xác định là là nội gian mục thành không. Ngục Diễm thú. Một Vũ. Đi qua điều tức sau khi, thể nội linh lực đã khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Côn con mắt lập tức híp lại, chuyện hắn lo lắng nhất còn là đã xảy ra. Kỳ thật Lâm Côn trước đó liền đã có dự cảm, hôm nay Ngục hiểm thú hội xuất hiện ở đây, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Hơn nữa nhìn nó khí thế trên người, chỉ sợ khôi phục tu vi không chỉ bá thành, chí ít có nhiều lắm là năm thành. Lâm Côn Nhiện không được chấp giọng lẩm bẩm nói, cái này phiền phức lớn rồi. Cùng lúc đó, thiên giới chiến trường thì là đi tới một cái cao nữa là cự nhân. "Trả lời ta, trước đó là không nghe lời của ta sao? Ngươi tính là thứ gì, nghe được thì thế nào?" Na Cha tính bướng bỉnh đi lên, trực tiếp liền đỉnh trở về. "Hân, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết ta là ai không?" Cự nhân bất mãn hướng về Na Cha xem ra, chừng mắt, Na Cha liền bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cùng không cần tiền một dạng không ngừng phun ra, căn bản không có một chút sức chống cự. "Na Cha!" Lý Tịnh mắt thấy Na Cha bị thương nặng, vội vàng bay đến không trung đem hắn đó lấy để tránh cho hắn thu đến lần thứ hai tổn thương. Đồng thời tay vừa lộn, một khỏa chữa thương đang dược liền xuất hiện ở trong tay, trực tiếp cho Na Cha ăn bảo Sư phó. Rốt cục thoát khỏi Na Cha dây dưa cổ thập nhất rất cung kính đứng ở cự người bên cạnh, căn bản không dám phát ra một chút thanh âm dư thừa. "Hừ, để cho ngươi đi làm tham nưu, ngươi thế mà liền cho ta xem dạng này chiến tích, sau khi trở về bản thân đi lành phạt ta." Cự nhân thanh âm ồ ồ, chấn động đến tại chỗ trọng tâm không vững, người tê cả ra đầu. Lúc này, Lý Tịnh cũng vừa mới vừa xử lý tốt Na Cha thương thế, nghe được cổ thập nhất thế mà gọi cự nhân sư phó, không khỏi hốt cổ thập nhất gọi ngươi sư phó. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia vẫn không có lộ diện cổ đại nhân? Cự nhân bá khí 10 phần trả lời: "A, không nghĩ tới còn có cái người biết chuyện. Không sai, ta chính là cổ đại nhân, các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp." "Ngươi chính là cổ đại nhân?" Mặc dù nhất định có dự cảm, nhưng là cự nhân tự mình nói ra cùng đám người suy đoán hoàn toàn là cảm giác không giống nhau, nhất là gần đây bên trong cổ đại nhân thanh danh vang dội, để cho người ta không dám kinh thường. "Tu vi này chỉ sợ còn tại thánh nhân phía trên a." Thiên rơi tất cả cao tầng đều bí mật quan sát đến cái này vị tự xưng cổ đại nhân cự nhân, lại phát hiện không ai có thể nhìn đấu. Nguyên Thủy, Thái Thượng, Thông Thiên, Phật tổ những người này đâu? Làm sao đều không tại? Cổ đại nhân căn bản không có đem ở đây mà người để vào mắt, mới mở miệng liền hỏi tới thiên giới mấy tên sức chiến đấu cao nhất, chỉ bất quá trong khẩu khí còn là mang theo khó che dấu mê thị. Sư phó, Phật tổ sớm tại hơn 10 vạn năm trước liền đã mất tích, một mực là đại sư huynh giả mạo Phật chủ từ nội bộ bên cạnh ứng, chỉ bất quá đại sư huynh hiện nay. Nói đến đây, cổ thập nhất có chút nói không được nữa. Sư huynh của ngươi thủ ta tự sẽ vì hắn báo, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta nhất thống lĩnh giới, trùng kiến luân hồi trận tự thời điểm. Sư Minh của ngươi vẫn là có thể trở về. Cổ nhất cùng cổ thập nhất là cổ đại nhân coi trọng nhất hai tên học trò, có một số việc cũng chỉ có giao cho bọn hắn đi làm hắn mới yên tâm, sở dĩ điều kiện cho phép sau khi phục sinh, cổ nhất cũng là chuyện tất nhiên. Cổ thập nhất trong lòng dần mình, trên mặt lại giả trang ra một bộ dáng vẻ hưng phấn, ta còn có cơ hội nhìn thấy sư Minh. Vậy thì thật là quá tốt, sư phó, yên tâm đi, ta hiện tại liền để giết hắn hung thủ trước trả giá đắt. Vừa dứt lời, nhiệt độ chung quanh lập tức lạnh xuống, cổ đại nhân lại là nhìn về phía Tôn Không cùng Lục Nhĩ. Đáng người biết rõ cổ đại nhân vừa rồi ám chỉ trong lời nói là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn chỉ là đơn giản như vậy nhìn chằm chằm hai người nhìn, chẳng lẽ như vậy thì có thể cho cổ nhất báo thủ. Cổ đại nhân cũng không có để cho đám người nghi hoặc bao lâu, mới vừa vận xác nhận thân phận Tôn Ngộ không gặp bắt đầu hét thảm lên, giống như hơn 10 vạn năm trước thỉnh kinh con đường trải qua xiết chặt thống khổ đồng dạn, đau đến không muốn sống. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. V... Xin cảm ơn. Chương 535. Đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ không dị trạng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, liền ở bên người lục nhị càng là đỡ một cái không được muốn té ngã trên đất Tôn Ngộ không. Huynh đệ, ngươi thế nào? Đây là chuyện gì? A, đầu ta đau, toàn thân đều đau, so năm đó Kim Cô chú đều khó chịu hơn, để cho ta đi chết đi a. Tôn Ngộ không đỗng nhiên một cái chánh thoát, sau đó trực tiếp trên mặt đất bắt đầu la lột, đồng thời toàn thân cũng bắt đầu hiện ra từng đầu màu đen đường vân, không ngừng xé rách tôn ngộ không thân thể cùng linh thức, mặc dù coi như giống như là muốn ma hóa đồng dạng, lại so ma hóa càng thêm nguy hiểm. Cái này nên làm cái gì? Lao Quân sẽ có hay không có biện pháp đâu? Huynh đệ, ngươi chống đỡ, ta hiện tại liền đi tìm hắn. Lục Nhĩ ở một bên cấp bách vào đầu bức hai, nghĩ đến Lao Quân liền phảng phất bắt được cuối cùng một con cò quay người phải đi tìm lão quân. Chỉ thì không cần hắn đi tìm, lão quân đã đến. Lục Nghị, ta đã tới, ta xem trước giới ngộ không tình huống rồi nói sau. Thái thượng lão quân bỗng nhiên xuất hiện cho thiên giới đám người mang đến một chút hy vọng, dù sao cổ đại nhân xuất hiện cho mọi người mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Lão quân, thế nào? Na Cha đi qua khoảng thời gian này khôi phục, đã có thể bình thường hành động, vội vàng lại gần, cần cần nhìn xem thái thượng lão quân cùng Tôn Ngộ Không. Chỉ là thái thượng lão quân lại lắc đầu, một mặt nghiêm trọng, ngộ không trong cơ thể không phải ma khí, ngược lại giống như là một loại nào đó huyết nhục chí lực, lực lượng vô cùng cường hãn. Bây giờ là máu tiện chủ nhân tại thao tung cái này Cố lực lượng này, nghĩ muốn hủy diệt Ngộ Không, chỉ sợ Ngộ Không cũng chống đỡ không được bao lâu. A lão con ngươi, không chi phí, phí thời gian. Đây là. Đúng, cổ đại nhân máu, Huyết nục chi lực, bên trong cất dấu bị ô nhiễm nguyên lực, chỉ cần nhập thể, sắp xếp như giỏi trong xương. Trừ phi, trừ phi đem bọn hắn tách rời, tách ra đi, nếu không căn bản không biện pháp, không có cách nào chữa cho tốt. Tôn Ngộ Không lúc này nghiêm trọng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ bất quá đáy mắt trố nhưng lại có từng tia từng tia vui mừng. Bởi vì hắn chí ít tự tay mình dết tạo thành hắn nhiều năm như vậy thống khổ cựu nhân, đã thỏa mãn. Huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần phải sống, không thể buông tha a. Lục nhi cấp bách vào đầu bứt tai, lại không có một điểm biện pháp nào. Cổ đại nhân người khổng lồ kia giống như thân thể một trận biến hóa, hóa thành thường nhân bộ dáng, mà trên mặt cũng xuất hiện một chút tâm tình chập trỡ, "Tôn Lộc không, ta còn thực sự là xem từ ngươi, xem ra ngươi khi đó luyện hóa huyết nục của ta thời điểm liền đã biết rõ hậu quả của chuyện này rồi à. Nhưng ta thực sự rất ngạc nhiên, nếu biết hậu quả. Vậy ngươi vì sao còn dám phản bội ta đây?" Ha, ha. không trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Chỉ sợ ngươi còn không hiểu rõ ta mục đích thực sự à? Từ khi bị ngươi từ địa ngục cứu ra sau khi, trong lòng của ta liền chỉ còn mục tiêu kế tiếp, báo thủ. Vốn cho rằng cửu nhân của ta là Lục Nhĩ bọn họ, không nghĩ tới đạo diễn đây hết thể lại là cổ nhất. Không có ý tứ, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giết hắn. Cổ đại nhân lông mày chừng mắt, không giận tự uy, cổ nhất làm chuyện này thời điểm kỳ thật xin phép qua ta, cái kia ngươi có phải hay không liền ta cũng muốn giết chết. Mặc dù đây hết thể cùng ngươi có quan hệ, nhưng là ngươi cũng coi là đã cứu ta, coi như hòa nhau a. Hơn nữa bằng vào ta trạng thái bây giờ, coi như muốn giết ngươi, còn có sức lực sao? Nguyên bản không phục tiên địa bất kính quỷ thần tôn nộ không, lúc này liên tỉnh trở lại, trên người không ngừng giãy lên ma văn phảng phất không phải tác dụng ở trên người hắn đồng dạng, ánh mắt trống rỗng, ngắm nhìn phương xa, phảng phất đã nhìn thấu tất cả, vô cùng bình tĩnh. Tôn nộ không rốt cuộc cảm giác được mình bị kỉu hận trói buộc linh hồn muốn lấy được tự do lần nữa. Cổ đại nhân trầm mặc, chỉ là nhưng không có tăng tốc cũng không có giảm bất ma văn phá hư tôn nộ không thân thể cùng linh hồn tốc độ, tùy ý cái kia dạng không nhanh không chậm tiêu lấy. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Lục Nghị nóng nảy nhìn về phía thượng Lao quân. Thái thượng lão quân nghiêm, muốn nói biện pháp vẫn phải có chị mất quá người nào đã biến mất rất lâu, chỉ sợ là không trông cậy nổi. Lục Nghị thần sắc vui vẻ, "Lão Quân, ngươi nói là Hồng Quân lão tổ. Ngài có biện pháp tìm tới hắn sao?" Ngay tại Lục Nghị nâng lên Hồng Quân lão tổ thời điểm, cổ đại nhân thần sắc khẽ động, lập tức liền đem lực chú ý bỏ vào Thái Thượng Lao Quân trên người, thẳng đến Thái Thượng lão Quân lắc đầu sau khi, mới đưa lực chú ý một lần nữa bỏ vào không ngừng tiêu tán tôn ngộ không trên người. "Ngộ Không, ngươi chịu được. Ta biết còn có một người có biện pháp cứu ngươi, ta đây liền đi cầu hắn." Mắt thấy Không liền muốn từ cái thế giới này biến mất, Na Tra phảng nghĩ tới điều gì đồng dạ. Hồ Song Liễn không rảnh nổi ngồi xếp bằng, bắt đầu không ngừng liên hệ lên Lâm Côn. Cổ đại nhân đối với ở loại tình huống này, dưới còn có thể đem Tôn Ngộ Không cứu trở về người nghĩ đến hiếu kỳ, sở dĩ cũng không có lập tức cắt ngang Na cha, mà thái thượng lão quân trong lòng là ẩn ẩn có từng kia chờ mong. Không sai, tại đây cha trong lòng vạn năng Lâm Côn chính là cái kia cứu trở về Tôn Ngộ Không cuối cùng một quằn cỏ. Con ca, việc lớn không tốt. Con ca cứu mạng a. Côn ca, mau cứu người nha, muộn liền không còn kịp rồi. Ở nơi này nguy cấp nhất trước mắt, Na Tra lần nữa mở ra hô chết người thao tác, đủ loại tin tức bắt đầu ở Lâm Côn điện thoại di động bên trong vang lên. Chỉ là Lâm Côn lúc này đang tại Thiên Táng chi địa nội chiến đấu, đối với điện thoại di động chú ý cũng không phải là cao như vậy, sở dĩ cũng không có ngay đầu tiên phát hiện Na Cha tin tức. "Vô dụng, Na Cha, ta tình huống của mình ta tự biết, không dùng tại Tôn Sức." Tôn nộ không lúc này nửa người đã biến mất rồi, đã từng bất tử thân, tại cổ đại nhân huyết nục lực ăn mòn phía dưới, cũng lộ ra như vậy bất đắc dĩ. "Ngộ Không, ngươi đừng từ bỏ, hắn nhất định có thể. Ngươi cũng không thể lừa biếng, ta còn muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu đâu." Na Cha nói xong, liền lần nữa đầu nhập vào hô chết Lâm Côn thao tác bên trong, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua tình thế. Gặp tình huống như vậy, Tốt Nộ không cũng không ngăn cản Na Cha có hảo ý, ngược lại là hướng về phía Lục Nhĩ đến, "Lục Nhĩ, xem ra ta vẫn là trách và ngươi. Các loại hoàn sau khi đi, càng côn trụ liền hoàn toàn thuộc về ngươi, ngươi tuyệt đối không nên phụ lòng nó." Lục Nhĩ mặc dù cũng tương đối nghiêm túc, nhưng hắn lúc này biểu hiện đã so Na Cha bình tĩnh nhiều, "Huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ủy dành của nó. Bất quá ngươi cũng đừng từ bỏ, nói không chừng có người thật có thể cứu ngươi đâu." Cứ việc không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng nhìn Na Cha diễn xuất, Lục Nhĩ cũng nghĩ đến Lâm Cồn, trong lòng khó tránh khỏi cũng dâng lên một tia chờ mong. Lúc này thiên tăng chi địa đại chiến xây xưa Lâm Côn trong lúc vô tình đụng phải túi thời điểm mới cảm giác được điện thoại di động không ngừng chấn động, suy nghĩ na cha khả năng có chuyện trọng yếu gì, bên cạnh dựa vào linh thức thao túng hôn độn tỏa hồ liên, bản thân hắn là trốn đến một cái sơn thể chô cua quẹo lấy điện thoại di động ra cha thoát nhìn. Chỉ là không nhìn không biết, xem xét giật mình, Lâm Côn tâm lập tức nhắc lên. ba cầu vột 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở ký kiệu nguy hiểm sinh học truyền Xin cảm ơn. chương 536 Nguyên Lai like lần này Na Cha tại liền trở Lâm Côn không hồi phục sau khi, liền đem chi tiết tình huống đều nói một lần, ba quát thật giả Tôn Ngộ không sự tình, cái này cũng tiết kiệm Lâm Côn hỏi tham công phu, cũng coi là tiết kiệm không ít thời gian. Cho tới bây giờ, Lâm Côn mới hiểu được, vì sao lúc trước từ Tôn Ngộ không trong tay mua lại Định Hải thần châm hội ghi chú một cái tay chữ, bởi vì vậy căn bản chính là từ lục nhị trong tay mua lại. Cái gì? Người nói Tôn Ngộ không muốn tan thành mây khói. Nhìn xem Na Cha mà nói, Lâm Côn kinh hãi. Từ nhỏ nhìn xem tây du ký lớn lên Côn, đối với Tôn Ngộ không có loại không rõ tình cảm, cứ việc biết được thiên giới sự tình sau khi, phát hiện cùng bản thân nhận thức có sai lệch, nhưng là từ trên mặt cảm tình mà nói, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận Tôn Ngộ Không tử vong sự thật. Na Cha nguyên bản vô cùng nóng nảy, trong ánh mắt của Bỗng Nhiên dần hiện ra vẻ hữ vấn, "Côn ca, ngươi rốt cuộc hồi phục. Người nhanh mau cứu Ngộ Không đi, hắn sắp không được. Hấp thu luyện hóa mang theo bị ô nhiễm nguyện lực hết độ. Chẳng lẽ là vì là tăng thực lực lên." Lần này Lâm Côn thoại cũng không có chỉ đối với Na Cha một người nói, mà là mở ra kính tự thuật, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được Lâm Côn, quát cổ đại nhân ở bên trong những người kia, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có một người có thể phát hiện, Lâm Côn thanh âm đến cùng là từ nơi nào chuyển tới, thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Người rốt cuộc là ai? Cổ đại nhân giờ khắc này cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, Nguyên bản không hề bận tâm năm chắc phần thắng hắn, lúc này đã cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Nguyên bản một mực chỉ nói Hồng Quân lão tổ làm làm đối thủ hắn, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lâm Côn cái này, sớm có nghe thấy lại một mực không hề quan tâm quá nhiều người. Người có thể gọi ta Côn ca. Lâm Côn rất đáp lại cổ đại nhân một tiếng liền cần nhìn về phía còn đang không ngừng tiêu tán tôn không, không đạo lý nha. Ngươi thiên sinh địa dưỡng, chỉ cần thiên địa không bằng, ngươi liền không sao, vì sao hiện tại hội tiêu tán?" Làm Lâm Quân nhìn về phía Tôn Ngộ Không một sát na kia, tâm tư không minh ở giữa, lời nói này trực tiếp xuất hiện ở trong đầu, sau đó không tự chủ liền nói ra, khả năng đây cũng là vô tự thiên thư đối với tại toàn bộ thế giới sự vật một loại nhận thức a. Cổ đại nhân con mắt co rụt lại, hắn là thiên sinh địa dưỡng không sai, nhưng ta còn trước ở thiên địa, huyết nhục có phần biết năng lực của hắn có cái gì kỳ quái đâu sao? Lâm Quân lúc này mới nghi ngờ nhìn về phía cổ đại nhân, chỉ bất quá cái này xem xét lại ngây ngẩn cả người, trước ở thiên địa Ngươi không phải liền là 10 vạn năm trước bước lên đại chiến cái nào bạn sao? Làm sao hôm nay đổi thành cổ danh tự này? Cái gì? Ngươi chính là 10 vạn năm trước bàn? Ngươi không phải là bị Lao sư phong ấn sao? Lúc nào chạy đến? Thái thượng Lao quân một mặt kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng cổ đại nhân chỉ là không biết từ nơi nào nhô ra một cái nhân vật lợi hại thôi. Không nghĩ tới thế mà cùng 10 vạn năm trước bản liên hệ quan hệ, vậy nhưng cũng không phải là bình thường vấn đề nhỏ. Nghĩ đến 10 vạn năm trước trận đại chiến kia, Thái thượng lão quân lập tức mồ hôi lạnh ướt thân. Không nghĩ tới còn có cái hiểu việc, ngươi rốt cuộc là ai? Cổ đại nhân lúc này cũng lén lút nói thầm, cái này đến vô ảnh vô tung côn ca, mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Nhưng là hắn lại có thể xác định cái này người không phải Hoàng quân, sở dĩ một bên để phòng Hoàng quân, một bên còn muốn cẩn thận cái này con ca, có thể an tâm mới là lạ chứ. Lúc này Na cha mang theo thanh âm nước nợ vang lên, "Côn ca, chuyện của các ngươi có thể hay không tối nay lại nói, nộ không đã nhanh muốn không được. Ta thử xem đi, ta cũng không xác định có được hay không." Lâm Côn cũng nhìn thấy Tôn nộ Không lúc này thân thể cùng thần hồn đã kinh biến đến mức trong suốt rất nhiều, cảm giác cũng không sai biệt lắm sau khi bắt đầu trên điện thoại di động kia chớp vị trí để xuống. Và anh, Một đường yếu nhất kiếp lôi dựa theo Tôn Ngộ Không thân thể cùng thần hồn liền bộ xuống. Na Tra nóng nảy kêu lên, "Côn Ca, ngươi làm gì?" Lâm Côn không có trả lời, lần nữa một đạo kiếp lôi đánh xuống, thậm chí so trước đó uy lực còn lớn một chút, đều sắp tới bộ ngọc đế cái kia mấy lần. Con Ca, ngươi?" Na Tra lần nữa nóng nảy kêu lên, chỉ là mới kêu ra tiếng liền có chút nói không được nữa, một mặt bất khả tư nghị nhìn qua Tôn Ngộ Không phương hướng, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. "Các ngươi nhìn, vừa rồi hoàn toàn tiêu tán ngộ không thân thể và thần hồn có phải hay không lại xuất hiện?" Muôn bản bị tiên kiếp hấp dẫn chú ý lực mọi người tại lần đem lực chú ý phóng tới Tôn Ngộ Không trên người thời điểm, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Lý Tịnh như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ nói Ngộ Không loại tình huống này chỉ có thiên kiếp luyện thể mới có thể đem khối kia huyết dục đột ra? Văn thủ Bộ Tát đồng ý gật đầu, chỉ sợ là như vậy, cái này côn ca thủ đoạn quả nhiên làm cho người sợ hai thành phục. Không đúng, không đơn giản như vậy. Đây không phải thông thường tiên kiếp, chỉ sợ bên trong ẩn chứa thuần khiết nguyên lực mới là khối này máu thịt chính tinh. Ngay tại quân đưa ra không đồng ý với ý kiến thời điểm, Lâm Côn đã đánh xuống đạo kiếp lôi thứ 3. Lần này Tôn Ngộ Không trên người đã nổi lên điểm điểm đèn tia máu màu đỏ, chỉ bắt quá còn không đợi nó bay đi hoặc là tiêu tán, liền hoàn toàn biến thành hồng sắc, bị Tôn Ngộ Không một lần nữa hấp thu được trong thân thể, đại đại tăng nhanh thân thể cùng thần hồn đốc lại quá trình. Điều đó không có khả năng không có khả năng liền xem như năm đó Hồng Quân đều làm không được, người rốt cuộc là ai? Cho tới nay không có quá lớn biểu tình biến hóa cổ đại nhân rốt cuộc kinh hãi kêu to lên, thậm chí đem Lâm Côn cùng Hồng Quân cùng nhau tương đối, có thể thấy được Lâm Côn đối với hắn tạo thành lớn giường náo tâm lý trùng kích. Chỉ là Lâm Quân lúc này lại không có công phu để ý đến hắn, một bên muốn xác nhận Nguyên Lực Thiên Kiếp khí lực, còn vừa muốn tại Thiên Táng Chi địa phối hợp tác chiến, căn bản không dám phân tâm. Cứ việc Lâm Quân không có trả lời, nhưng là cổ đại nhân cũng không cắt đứt tiên kiếp đối với Tôn Ngộ không thân thể cùng thần hồn giải luyện, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, Lâm Quân đến cùng có thể làm được một bước nào. Nguyên Lực Thiên Kiếp còn tại một đường một đường đánh xuống, huy lực cũng từ yếu đến mạnh, từng bước tăng lên, Tôn Ngộ không nguyên bản đạm đạm thân thể cùng thần dần dần tụ, chí đầu thoảng Đây là Nguyên bản âm thầm nhiên lộ ra biểu tình sợ. Bởi vì loại tình huống này hắn không quá quen thuộc, đó là lập địa thành thánh là một cái rõ ràng nhất hiện tượng. Thế mà mượn luyện hóa huyết nhục của ta chi lực thành thánh, cũng coi là cách khác tấn thính. Cổ đại nhân trong mắt cũng tràn ngập vẻ ngoài ý muốn, bất quá đối với cái này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì Tôn Ngộ không có thể xuất hiện loại tình huống này cũng là hắn trước đó không có dự liệu đến. Na Tra cùng Lục Nhĩ cũng là không ngừng hâm mộ, nguyên lai còn có loại này thao tác. Đến lúc cuối cùng một đường uy lực mạnh mẽ tiếp lôi rơi xuống sau khi, không trên người một điểm cuối cùng hắc sắc máu đều tiêu tán không gặp, toàn thân ra khí bị một mạng lớn tường bao phủ trong đó. Đóa đóa hoa sen vàng tại sau lưng nở rộ, dị thường trói loa mắt. Đến bước này, Tôn Ngộ không rốt cục siêu phàm nhập thánh. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vượt ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 537. Ê a. Tôn Ngộ không ở trên bầu trời không ngừng đảo bộ nào, phản phất dùng cái này tài năng biểu đạt hắn lúc này tâm tình kích động. Na Cha cũng hưng phấn kêu lên, "Ngộ Không, ngươi thực thành công, hiện tại hẳn là không cần lại thụ cái kia vết nhục đốt thể hồn nồi khổ rồi a." Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thế mà dẫn trước ta nhiều như vậy, xem ra ta cũng phải nỗ lực Lục Nghị lúc này trong lòng không có ghen ghét, có chỉ là khai tâm cùng vui mừng, từ trong tâm tâm vì là tôn nộ không cảm thấy cao hứng. Lâm Quân lúc này lại không có thời gian quan tâm quá nhiều thiên giới tình huống, bởi vì mộng diễm thú đã bắt đầu hành động, căn bản không ai có thể ngăn cản. Ta khuyên các ngươi còn là đều thần phục với ta đi, bằng không thì nơi này chính là của các ngươi nơi tăng thân. Vừa rồi lao đầu kia các ngươi cũng nhìn thấy, hắn bất quá là được ta một khối huyết nhục liền lợi hại như vậy, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ mạnh lên sao? Một phen uy bức lợi dụng sau khi, chỉ thấy mộng diễm thú vẫn làm một kia o quang, tại toàn trường du tẩu một lần về sau, Tất cả nguyên anh kỳ dưới tu sĩ liền té ngã trên đất. Bất quá cũng may mắn ngậm hiểm thú lúc này còn không có động sát cơ, bằng không mà nói chỉ sợ những người này không mấy cái có thể sống được. Sở trưởng vừa rồi đã bị Lâm Côn đánh vào bên trong cơ thể đoàn kia năng lượng màu vàng nóng đốt chết rồi, Tây Minh cùng Bắc Minh không có người người đáng tin cậy, tại tăng thêm ngậm yểm thú trở nên mạnh mẽ dụ hoặc, lúc đầu cùng Hoa Hạ lăn lộn ở chung với nhau người phần phật toàn bộ đứng ở ngậm yểm thú cùng một vũ sau lưng, lần nữa khôi phục phía trước khí khí, mà trái lại Hoa Hạ bên này, trừ mấy cái ý chí không quá kiên định tán nhân bên ngoài, không có người chạy tới, dù sao Hoa Hạ còn có bọn họ rất nhiều lo lắng. Những người còn lại, các ngươi nghĩ ký chết như thế nào sao? Một điểm thú cái tiếng âm thanh chói Hai lần nữa truyền đến, tựa hồ mang có một loại có thể xuyên thấu lòng người ma lực đồng dạng. Tỉnh lại. tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Nguyên bản chống trải thiên táng chi địa, tại lâm côn một tiếng gầm gọi phía dưới, lại xuất hiện tiếng vang đồng dạng tình huống, đem những cái kia bị mê hoặc hoa hạ tu giả toàn bộ đánh thức. Những người này sau khi tỉnh lại, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, nhao nhao nghiến mà sợ lui lại hai bước. Lại là ngươi tiểu tử đến hỏng ta chuyên tốt. Xem ra hôm nay giữ lại không được ngươi. Nhìn thấy những người này tranh tỉnh sau khi, Ngộ Diễm Thú giận hướng về Lâm Côn vị trí tức giận kêu lên, đồng thời ở đây người không ngừng sinh ra hắc khí cũng biến mất không thấy, hút không đến năng lượng, cũng khó trách Ngộ Diễm Thú hội thẹn quá thành giận. "Ngộ Diễm Thú, ngươi cũng đừng hư trương thanh thế, dựa theo tình trạng của ngươi bây giờ, tại tăng thêm một giới này buồn nguyên náp chế, chỉ sợ ngươi hiện tại nhiều lắm là chỉ có nguyên nguyên bản ba thành thực lực a." Những tin tức này Lâm Côn cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bản nguyên đối với cái này chút vẫn có một ít cảm ứng. Thứ việc Ngộ Thú tại 10 vạn năm trước thiên giới tạo thành lớn như vậy nguy hại, nhưng lại chủ yếu dựa vào là bản dùng phương pháp đặc thù đem thực lực của hắn phóng đại, bản thân thực lực chân chính lại là bình thường. Cũng chính vì vậy, Lâm Côn nhìn thấy Mộc hiểm thú xuất hiện mới không có quá mức bối rối. A, xem ra ngươi không phải tu giả bình thường, không biết ngươi lên bên cạnh người là ai, e là cho dù hắn bản tôn đến rồi cũng không dám đối với ta như vậy nói chuyện a. Mộc Diễm thú kinh ngạc nhìn đi lên phía trước Lâm Côn, căn bản không nghĩ tới Lâm Côn chính là cái kia vừa rồi để cho cổ đại nhân đều kinh ngạc không thôi, thiên giới tiếng tâm lừng lẫy côn ca, chỉ coi hắn là thành thiên giới phát đến hoặc có lẽ là tuyển đi ra một cái người phát môn thôi. Lâm Côn môi, thầm nghĩ trong lòng. Ta ngược lại tờ hở tờ ra nghĩ để bọn hắn xuống, có thể dưới đến sao? Mộng Nghiễm Thú, bớt nói nhiều lời, ngươi bị trấn áp nhiều năm như vậy cũng không biết hối cải, thật chẳng lẽ nghĩ hôi phi yên gì sao? Nếu đối với Mộng hiểm Thú hiểu rõ, Lâm Quân cũng không có gì tốt sợ hãi, huống hồ hắn còn lấy được một dạng tân pháp bảo, càng là không sợ đó. Đã như vậy, cái kia cũng chỉ phải giết sạch các ngươi." Mộng Nghiễm Thú nói xong, đồng nhiên cắt đứt trên người mình một khối huyết nục, tại hoa hạ tu sĩ ánh mắt kinh hãi phía dưới, hóa thành điểm điểm tinh quang sáp nhập vào thần phục với nó những người kia trong thân thể. Lâm Côn trong lòng giận mình, lập tức âm thầm vận khởi nguyên linh cờ lực lượng, đem hoa hạ bên này tu ra thủ hộ ở trong đó, để phòng ngừa bị mộng niệm thú huyết nhục chi lực thao túng. Đúng vào lúc này, Tây Minh cùng Bắc Minh bên kia có người ngạc nhiên kêu lên, "Lực lượng ta cảm giác được lực lượng." Lập tức liền có người phụ họa, "Ta cũng cảm thấy, ta cảm thấy ta bây giờ có thể cùng kết đan kỳ người chống lại." Còn có chút càng thêm khoa trường, "Ta cảm giác mình phải bái thiên." Lâm Côn im lặng nhìn xem những cái kia được mộng niệm thú một chút huyết liền bắt đầu người, trong cười lạnh nói, à, địa đã chứa không nổi ngươi môn, vậy liền đưa các ngươi đi một cái thế giới Loại tình này Lâm Côn cũng không dám hứa chắc Hoa Hạ tu sĩ tại chính mình hỗn độn linh lung tháp nguyện hỗn độn linh khí tăng thêm phía dưới có thể lấy được ưu thế, lại thêm nhân số cực độ không ngang nhau, Lâm Côn quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy Lâm Côn kết động mấy cái huyền ảo thủ quyết sau khi, thiên táng chi địa phía trên kéo dài không tiêu tan mê vụ rốt cục tiêu tán ra, một đường nhức mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chiếu xạ tại mộng điểm thú, một vũ, tây minh cùng bắc minh các loại trên thân thể người. Đó là nguyện linh cờ từ trên trời giáng xuống qua mang, trong đó ẩn chứa lực lượng khắc chế mộng lực lượng. A, tại sao biết cái này dạng? Vì sao ta cảm giác thân thể của ta liền theo hỏa mù dạng? Mau dừng lại, vì sao lực lượng của ta đang không ngừng biến mất? Kim quang tới người lập tức, những cái kia thể nội có ngọc điểm thú huyết mạch chi lực người lập tức hét thảm lên, nhất là mấy cái tu vi tương đối cao người, ẩn ẩn có bốc cháy lên xu thế. Không nghĩ tới à, ngươi lại có thể phá vỡ nơi này luân hồi kết giới, để cho nguyện linh cờ lực lượng giáng lâm đến nơi đây, nhưng là người cảm thấy đối với ta như vậy hưu dụng không? Ngọc điểm thú thanh âm đạm mạc xuất hiện ở hoa hạ tu giả trong hai, mà tình huống thật cũng đúng như hắn nói như vậy, những kim quang này tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, mặc dù cũng phát ra xu xu âm, nhưng là đối với hắn nhưng thật giống như căn bản liền không có ảnh hưởng gì. Lâm Côn ngây mặt cả người, hắn kinh ngạc không phải nguyện linh cờ chỗ đưa đến tác dụng không mạnh, mà là ác ngộng thú thế mà biết rõ cái địa phương này kết giới là luân hồi kết giới, vậy dạng này mà nói à, bản thân chính là cái kia ác chủ bài đối với hắn đến cùng có hữu dụng hay không còn thực khó mà nói. Bất quá việc đã đến nước này, mặc kệ có hữu dụng hay không, Lâm Côn vẫn là muốn thử một chút, vàng không thì mộng yểm thú thật sự là quá khó đối phó. Người có thể gánh vắc được không giả, nhưng là bọn hắn chưa hẳn là có thể. Lâm Côn chính bọn họ bao gồm không chỉ là nào vừa mới đầu hàng người Nói đại cả là trực tiếp chỉ hướng vào Vũ, bởi vì hắn lúc này ở kim quang chiếu xuống sắc mặt đều biến vô cùng dữ tợn, vô số ma văn bắt đầu ở toàn thân du thoán, để cho người ta không rét mà run. Ba cầu vụt 91 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký kiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 538. Cái này chút bất quá là chuyện nhỏ tôi. Mộc Diễm Tú nói xong liền vùng lên trảo, sau đó nào nguyên bản sáp nhập vào những cái kia thân thể người thơ máu một lần nữa từ trong thân thể của bọn hắn tung bay bay ra ngoài tụ tập lại một chỗ, tại Mộc Vũ trung quanh thân thể tạo thành một cái vòng phòng hộ nào kim quang đối với hắn tại không có nửa điểm ảnh hưởng. Lên cho ta, giết sạch bọn họ. Mộng hiểm thú tơ máu cứ như vậy chỉ trong chốc lát, những người kia bị ảnh hưởng tâm trí, cứ việc đi qua biến cố như vậy sau khi thực lực có điểm hạ xuống, nhưng là đối với Mộng hiểm thú thoại nói gì nghe nấy bọn họ còn là sông về hoa hạ tu giả phương hướng. Giết. Nếu địch nhân đều giết tới, hoa hạ bên này người cũng sẽ không lùi bước, lại thêm bỏ đi Mộng hiểm thú lực lượng tăng thêm sau khi nhìn, ai giết hai còn chưa nói được đâu, cùng ta cùng một chỗ đưa bọn hắn về nhà. Lúc này Long Vương tác dụng liền biểu hiện ra, một câu phía dưới, tất cả mọi người tinh khí thần liền toàn bộ bị điều động. Ba ba kêu to hướng về Tây Minh cùng Bắc Minh người phóng đi. Lần này đều muốn rựa vào chính các ngươi. Lâm Côn lần này không có ở tiến lên, mà là thận trọng nhìn chằm chằm Mộng Điểm thú, hắn uy hại có thể so sánh những người này lớn hơn. Hừ hừ dễ chịu. Kỳ quái là Ác Mộng thú lại căn bản không có cùng một trò ý xuất thủ, ngược lại ở một bên hết sức chuyên chú hút tu hồi song vương đại chiến không ngừng tán mát ra năng lượng màu đen, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Một vũ thì là tìm vắng vẻ điểm địa phương, đem một thành không nhẹ nhàng đặt ở chỗ đó, ra ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thủ của ngươi ta giúp ngươi báo. Tốt, tốt, tốt cháu nội ngoan, ta muốn bọn họ đều sống không bằng chết. Mộc cho rằng sắp chết đến nơi, một thành không hàm đạm trong ánh mắt một lần nữa thoáng hiện lên hy vọng hoa hoa, lại thêm trước đó nhìn thấy Mộng Diễm thú một chút huyết nục chi lực liền có thể tăng lên những người kia lực lượng nhiều như vậy, đối với mình khôi phục tu vi sự tình cũng hẳn hẳn có vẻ mong đợi. Mộc Vũ một lần nữa về tới Mộng Diễm thú bên người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Côn, nghiêm trọng chiến ý lắng nhiên. Lâm Côn cái kia còn lại không biết hắn ý tứ, khẽ gật đầu một cái, ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ còn chưa tới đạt không có thể vãn hồi địa phương, quay đầu là bờ một Vũ sắc mặt bình tĩnh, đối với ta mà nói, tại ngươi đem phong yêu tinh thời điểm ra đi liền đã không thể vãn hồi rồi. Cân loại sau khi người chết, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi nàng. Nói đến đây, một vũ trong tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, dùng sức đạp lên mặt đất, thẳng đến Lâm Côn mặt mà đến. "Nạt bằng đi." Tận đến giờ phút này, Lâm Côn mới chú ý tới, nguyên lai tại ngắn ngủi này một đoạn thời gian bên trong, một Vũ thì đã đột phá nguyên anh kỳ, mà trường kiếm trong tay của hắn hình lĩnh cũng là phát bảo, phẩm giai còn không thấp cái chủng loại kia, nghĩ đến là ác ngộng thú khắp nơi tìm Lâm Côn xuất ra Định Châm chặn lại Mộc Vũ kiếm, dưới chân dâng lên, cả người bay đến không trung, cùng Mộc Vũ đánh nhau. Mười lai like người phía sau đứng đấy chính là thiên giới thiên đỉnh đám người kia, thậm chí đem buồn mạng của mình vũ khí đều cho ngươi, xem ra thân phận của ngươi cũng không đơn giản a. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho ngươi sau khi, không biết bọn họ tình cảnh hiện tại như thế nào đây. Ngốc hiểm thú nhìn xem Lâm Côn trong tay cùng dưới chân pháp bảo, khỏe miệng nhắc lên một loại tà mị nụ cười, chỉ bất quá bây giờ lại không người đi chú ý thôi. Một Vũ, chẳng lẽ ngươi thật muốn mất thêm lỗi lần nữa? Lâm Côn có pháp bảo cùng nguyện linh cờ lượng tăng thêm, cứ việc bây giờ còn ở vào kết đan kỳ tu vi, nhưng là chống lại Mộc Vũ, áp lực cũng không phải rất lớn. Mộc Vũ lại là một chiêu hung ác qua một chiêu Trong miệng hời hợt đáp lại nói, cái gì là sai? Cái gì là đối với? Nếu như ta cho ngươi biết cái thế giới này tồn tại liền là sai mà nói, ngươi tin không? Nếu như ta cho ngươi biết chỉ có hủy diệt cái thế giới này sau khi mới có thể tiến nhập cái kia hoàn chỉnh thế giới, ngươi sẽ đi làm sao? Lâm Côn sửng suốt một chút, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, nhưng vẫn là chịu một vũ một cước. Bị đá bay thật xa, Lâm Côn mặc dù không có tụ thường, nhưng hoặc nhìn lại dị thường chất vật, một cái dấu chân thật to xuất hiện ở lồng ngực của hắn. Lâm Côn thở dài, không nghĩ tới mộng yểm thú thế mà đem cái này đều nói cho ngươi biết. Mộ Vũ bắt đầu mê hoặc lầm Côn nói, ngươi quả nhiên biết rõ chỗ kia tổn tại, vậy ngươi gì không theo chúng ta liên thủ, hủy diệt nơi này đem dễ như trở bàn tay, đến lúc đó đi đâu cái như thế ngoại đảo nguyên thế giới, tận tình sát thủy, tu luyện đại đạo, há không phải tốt hay. Ngươi thật sự hiểu rõ bên kia sao? Ngươi làm sao sẽ biết bên kia so với cái này bên cạnh tốt đâu? Chỉ bằng vào ngọc hiểm thú lời nói của một bên, ngươi liền dám tin tưởng. Nếu như ta hiện tại nói cho ngươi bên kia tràn đầy chiến loạn, không cẩn thận liền sẽ tan thành mấy khói, ngươi còn sẽ cảm thấy bên kia rất tốt đẹp sao? Lâm Côn biết rõ cái này chút tốt đẹp chính là chẳng cảnh đều là ác ngộng thú cho Mộc Vũ miêu tả một cái mỹ hảo tương lai, nhưng thiên giới tình huống lúc này thực là như vậy sao? Lâm Côn một chút cũng không tin tưởng ngộng hiểm thú phá phong mà ra thời cơ sẽ cùng thiên giới không có một chút quan hệ, tại tăng thêm biết được cổ đại nhân chính là 10 vạn năm trước bàn thời điểm, Lâm Côn cũng cảm giác cái này ác ngộng thú có một loại có thể cùng thiên giới cổ đại nhân câu thông năng lực, chỉ là hiện tại còn chưa phát hiện rốt cuộc là như thế nào thao tác mà thôi. Nghĩ có lẽ Lâm Côn hai câu này xúc động Mộc Vũ sâu trong nội tâm lo lắng, nguyên bản bình khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đây đều là nó chính miệng nói cho ta biết, hắn có lý do gì muốn gạt ta đâu. Đã ngươi không tin, vậy cũng không cần đi, đi cho đi. Hai người đều không thể thuyết phục đối phương, chỉ trọng mới đánh nhau, hơn nữa chiêu thức đều so vừa rồi tàn nhẫn rất nhiều, có thể nói là chiêu chiêu hung hiểm, không cẩn thận khả năng liền sẽ mệnh tang nơi này. Nói thật, khởi sướng hung ác đến một Vũ vẫn là tương đối đáng sợ, tại tăng thêm tu vi của hắn vốn liền không thuộc về mình, mà là ác ngộng thú ban cho, sở dĩ mỗi lần trong công kích đều sẽ mang nhất định có mị hoặc nhân tâm lực lượng. Cũng may Lâm Côn cũng không là người bình thường, đối với có nguyện linh cơ hộ thân hắn mà nói, điểm ấy ảnh hưởng có thể không đáng kể đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Côn thừa dịp hai hai người lần nữa tách ra thời khắc, một cái tay khác cũng xuất hiện một cây Định Hải Thần Châm, hai tay sát nhập sau khi, hai cây Định Hải Thần Châm hợp hai là một, màu hỗn độn quang mang càng thêm long lẫy. Đây là càng công Trụ, nhưng là vì sao? Có chút không giống. Hấp thu năng lượng hút chính sung sướng ngọc diễm thú bỗng nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm Lâm Côn trong tay hợp hai là một Định Hải Thần Châm sừng sốt một chút. Cứ như vậy người một lúc công phu, hắn bỏ qua cứu Mộc Vũ thời cơ tốt nhất. Chết đi. Lâm Côn quát một tiếng sau khi, biến dạng Định Thần Châm từ trên trời giáng xuống càng tập hướng về một vũ cái đi. A! Một tiếng hét thảm sau khi, một vũ biến mất ngay tại chỗ, không có lưu lại một chút dấu vết. Một mục chú ý bên này, tình huống một thành không hai mắt thất thần, mà ngọc điểm thú thì là hung ác nhìn chằm chằm Lâm Côn không thả. Ba cầu vượt 910 ở ngôi cuối chương ba. Ba. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 539. Nói rất dài dòng, kỳ thật tất cả bất quá trong ngáy mắt. Ngươi biết nó là ta chọn chúng muốn mang về người sao? Cái này một tập hao phí Lâm Côn đại bộ phận linh lực, lại thêm ngọc bên trong để lộ ra trận trận nguy hiểm chi ý. Hắn cẩn thận lui lại mấy bước đề phòng. Biết rõ, bất quá vậy thì thế nào? Ngay tại lúc này, Lâm Côn cũng không có nhượng túng, dù sao loại tình huống này không phải một Vũ chết chính là hắn chết. Nếu hắn không muốn chết, vậy không thể làm gì khác hơn là để cho một Vũ chết đi. Đã người đem hắn nhục thân hủy, cái kia ta cũng chỉ phải giết ngươi, sau đó dùng nhục thể của người trở về. Mộc Diễm thú trong mắt tinh quang lóe lên, liền hướng về Lâm Côn phóng đi. Lâm Côn giơ lên càn khôn trụ cản trước người, chỉ bất quá Mộc Diễm lực lượng xa khỏi tưởng tượng, cho dù có càn trụ hỗ trợ, cũng lập tức bị đánh bay thật xa, thậm chí trên người huyết khí cuộn cuộn khóe miệng còn thấm ra từng tia từng tia vết máu. Sau một lúc, không nghĩ tới Lâm Côn còn chưa mở miệng, Ngộ Diễm thú liền kinh ngạc kêu lên, người đây không phải lúc đầu cản côn trùng, rốt cuộc là cái gì? Lâm Côn dùng tay trái lau vết máu ở khoe miệng, người có thể gọi hắn hỗn độn cản côn trùng. Nói đến đây, Lâm Côn trong lòng cũng đang không ngừng may mắn, may mắn bản thân trước đó cùng Tôn Ngộ Không đem hắn Đông Hải Định Hải thần châm lô sắc cũng mua tới, lúc này mới có vừa rồi hai cây Định Hải thần hợp hai làm một tình cảnh, cũng coi là bảo vệ Lâm Côn một cái mạng. Bằng không mà nói, không cần cái khác, liền vừa rồi mộng diễm thú một cái kia, đoán chừng Lâm Côn liền nên trọng thương mất đi năng lực hành động. Ngộc Nghiễm thú trong mắt hơi híp, ngươi thế mà đem hỗn độn dung nhập trong đó, ngược lại là có chút bản sự. Nhưng là bất kể pháp bảo như thế nào lợi hại, cũng không có cách nào di bộ ngươi tà tu vi chênh lệch. Lâm Côn bắt đầu lo lắng, hắn biết rõ Ngộc Nghiễm thú nói sự thật, cứ việc thương thế bên trong cơ thể đang nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là hắn hiện tại căn bản cũng không có một chút sức hoàn thủ, vẫn còn cần kéo dài thời gian mới được. Ngộc Nghiễm thú, nhìn đến nhiều năm như vậy phong ấn không phải không có hiệu quả, nhục thể của ngươi chỉ sợ tại ngươi xông phá phong ấn trước đó liền đã bị luyện hóa. Khổ sở ngươi đối với Mộc Vũ như vậy quan tâm, lai nhìn chúng là nhục thể của hắn. Thật đáng buồn. Đáng tiếc, Tiểu A Nhi biết đến ngược lại là không biết, bất quá ngươi coi như biết rõ cũng vô pháp cải biến thành vì ta thân thể kết quả. Ngươi muốn thì không muốn chịu khổ mà nói, vậy liền ngoan ngoãn tu thủ chịu trói đi. Ngốc hiểm thú phảng phất biết rõ Lâm Côn lúc này tâm tính, cũng không nóng nảy xuất thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, để cho hắn khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Lâm Côn cũng vui vẻ như thế, chính dễ dàng nhân cơ hội này nhiều bộ điểm nói ra đến, mặc dù mất đi nhục thân sau khi, tu vi của ngươi căn bản là không có cách cùng ngươi thời kỳ tột cùng so sánh, nhưng là ngươi bây giờ khôi phục chỉ sợ không phải ta suy đoán thành cũng không phải chính ngươi nói năm thành, mà là đạt đến 7 thành a. Ngốc Diễm thú phảng phất phát hiện gì rồi việc hay mở rộng, nhìn chằm chằm Lâm Côn, "Tiểu A Nhi, ngươi biết ngược lại là không Yết, ta rất hiếu kỳ, cái này chút ngươi đều là làm sao mà biết được đâu? Ta thực sự có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không liền như thế nào qua bên kia đều biết đâu?" Lâm Côn trong lòng giận mình, trên mặt lại là bất động thanh sắc, "Ta có phương pháp của ta, ngươi không phải cũng có ngươi phương pháp của mình sao? Kiên kiên kiệt, kiệt, kiệt hặc hặc đợi chút nữa liền sẽ toàn bộ biến thành là phương pháp của ta. Hơn nữa, các loại qua một thời gian ngắn" Nói không chừng cái này hai cái phương pháp đều sẽ không có ý nghĩa, bởi vì hai bên thủy trùng cũng là muốn sáp nhập đến cùng nhau. Ngộng Nghiễm thú thoại rất kỳ quái, nhưng là Lâm Côn sau khi nghe xong, tâm lại chìm đến đáy cốc, một cái to gan ý nghĩ tiến nhập trong đầu của hắn. Chẳng lẽ thiên giới cổ đại nhân khởi xướng chiến tranh mục đích đúng là vì là muốn giảng lượng giới một lần nữa hợp hai là một. Kết hợp bản thân đối với thiên giới hiểu rõ, tại tăng thêm lúc này, Ngộng Nghiễm thú trong lời nói chỗ để lộ ra tin tức, Lâm Côn càng ngày càng cảm thấy ý nghĩ này là phi thường có khả năng. Nhưng là nếu quả như thật muốn lượng giới một lần nữa nhập, vậy cái này lượng giới sinh linh làm sao bây giờ? Lâm Côn lập tức sợ suýt mồ hôi lạnh cả người. Nhìn thấy Lâm Côn biểu hiện, Ngộc Nghiễm Thú khẽ miệng quỷ dị co rúm mấy lần, xem ra ngươi nghĩ ra, cái kia nếu dạng này, ngươi còn muốn làm chống cự vô vị sao? Lâm Côn vẻ mặt nghiêm túc, ta là tuyệt đối sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Hai người lúc này đã thoát ly chiến trường chính thật xa, sở dĩ xung quanh căn bản là không có người có thể nghe được đối thoại của hai người, cũng không có người biết rõ cái này kinh thiên bí mật. Bỗng nhiên, Ngộc Nghiễm Thú giống như cảm nhận được cái gì tựa như, khẩu khí đều biến ôn nhu rất nhiều, ngươi ý tưởng là không tệ, nhưng là ngươi xác định ngươi có thể ngăn cản trò chuyện sao? Ngươi xem một chút những cái kia lẫn nhau khác biệt giết hại phần, bọn họ có điểm nào nhất đáng giá ngươi cứu đâu? Không bằng ta đang chọn một thân thể, sau đó ngươi theo ta cùng một chỗ hồi qua bên kia hồi phúc, như thế nào? Ngươi chính là tỉnh lại đi, nếu phát hiện âm mưu của các ngươi, cái kia không thể nói trước hôm nay coi như trả giá một chút cũng phải đưa ngươi ở lại chỗ này. Nói xong, thương thế trong cơ thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, Lâm Côn bắt đầu kết động thủ quyết, thiên táng chi địa cũng bắt đầu rung rùng, cái này khiến những cái kia còn đang không ngừng chiến đấu người nhau nhau ngừng lại, nguyên một đám không biết làm sao nhìn qua xung quanh, còn không biết chuyện gì xảy ra. Mộng Diễm thú lùi sau một bước, ngươi thế mà có thể thao túng luân hồi bàn. Không sai, bằng không thì ngươi ngươi cho rằng hôm nay Táng Chi địa trải qua nhiều năm không tiêu tan mây mù là như thế nào biến mất? Mộng Diễm thú, chịu chết đi." Lâm Côn muối nói xong, Mộng Diễm thú liền bị một cái vòng tròn che đậy vây khốn, mà Thiên Táng Chi địa liên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, xung quanh kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa, xung quanh ngược lại nhiều sau khối bệ đá hướng về Mộng Diễm thú phương hướng để tới. "Tiểu Hoa Nhi, cho rằng như vậy thì có thể chết ta nha. Thật sự là quá ngây thơ rồi." Tiết kiệt kiệt, kiệt khậc khậc ngậm miệng thú mặc dù trong lúc nhất thời không gọt ra được, nhưng vẫn là có thể mở miệng nói chuyện. Ta không nghĩ tới như vậy thì có thể giết chết ngươi nha, nhưng là tốc độ ngươi quá nhanh, nếu như không buồn ngủ ở ngươi, ta như thế nào mới có thể đánh tới ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái kia sáu khối bệ đá liền đã chậm rãi liều hợp lại cùng nhau, ngậm hiểm thú phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể dùng hết lực lượng toàn thân đến chống đỡ sáu khối bệ đá không ngừng để ép. Chói. Chỉ nghe lâm côn một tiếng quát lớn, hỗn độn tỏa hồn liền tự động từ trong túi áo bay ra, về hiểm phương hướng bay đi. A đây cũng là hỗn độn pháp bảo. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hỗn độn pháp bảo? thẳng đến hỗn độn tỏa hồn liên tới người, Ngốc Nghiễm thú mới phát hiện, nguyên lai tầm thường này dây xích sắt, thế mà cũng là hỗn độn pháp bảo, còn là chuyên môn châm đối hồn phách, trói lại hắn sau khi không chỉ có không thể di động man may, trọng yếu hơn chính là lại còn đang không ngừng luyện hóa thần hồn của hắn. Ngốc Nghiễm thú lúc này bắt đầu cấp bách, chỉ là hiện tại đã chậm. Hô. Nhìn thấy kế hoạch của mình sau khi thành công, Lâm Côn thật giải thở ra một hơi sau khi, liền bắt đầu đổi một loại khác thủ quyết, bắt đầu dẫn đạo trên bầu trời nguyệt linh cở. Ba cầu vượt 910 ở ngôi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký nguy hiểm sinh Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 540. Một đường manh liệt kim quang bắt đầu ở không trung hội tụ, Ngộng Diễm thú nhìn thấy sau khi, biểu lộ trở nên dữ thợn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nếu là dám đối với ta như vậy, chủ nhân nhà ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đại chiến người đều ngừng lại, nhau nhau không hiểu nhìn qua Lâm Quân cùng bị dễ chịu trên không trung Ngộng Diễm thú, xem chừng chiến đấu tiến triển. Hơn nữa bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói lợi hại như thế mộng hiểm thú lại còn có chủ nhân, cái kêu đến là dạng gì nhân vật nha. Chủ nhân của ngươi lúc này chỉ sợ cũng tự lo không xong làm sao có thời giờ để ý đến ngươi. Lâm Côn biết rõ mộng hiểm thú nói tới chủ nhân là chỉ ai, nhưng là bây giờ chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này đến không ngừng đá kích hắn, bằng không thì vạn nhất kích phát kích phát ý chí chiến đấu của hắn hoặc là chạy ra ngoài, đang suy nghĩ có dạng này rết chết cơ hội cũng rất khó khăn. Ngốc Điểm thú đối với chủ nhân người mới hiển nhiên là đã khắc đến tận xương thủy, người nói vậy, chủ nhân nhà ta là trên trời dưới đất độc tôn nhân vật, trừ năm đó cái kia cái ngoại ý muốn xuất hiện, có ngoại ý muốn biến mất người, ai là đối thủ của hắn? Cái kia nếu hắn lợi hại như vậy, vì sao không trực tiếp đưa người đón về ngược lại muốn chính ngươi tìm kiếm đồng thời rèn luyện nhục thân mới có thể trở về đi đâu? Thanh tỉnh một chút đi, chủ nhân của ngươi căn bản là không quan tâm ngươi. Lâm Quân hỏi lại sau khi thẳng chu ngốc Điểm thú tâm linh. Cái này, Ngốc Điểm do dự hồi lâu sau khi mới lẩm bẩm nói, chủ nhân nhà ta an bài cho ta nhiệm vụ, hoàn thành liền có thể đi trở về, đúng, chính là như vậy cự hồ là vì là tự an ủi mình đồng dạng, Ngộng Điểm thú biết mình chủ nhân lúc này khả năng đã bắt đầu chiến đấu, nhưng là hắn chết sống cũng không nguyện ý cùng nhau tin chủ nhân của mình đã bỏ đi, đành phải tìm một nhìn như nói còn nghe được lý do đến không ngừng tự an ủi mình. Ngươi có thể tùy thời liên lạc với thiên giới sao? Ta bên này vừa lấy được tin tức, chủ nhân của ngươi đã tự thân khó bảo toàn, nơi đó còn nhớ được ngươi. Cũng chỉ có như ngươi loại này ngu trung thú mới có loại này ý tưởng ngây thơ. Kỳ thật Ngộng Điểm thú nói không có sai, cổ đại nhân chính là an bài như vậy, nhưng là ác ngộng thú nhưng không có lâm côn như vậy biết tiên giới tình thế. Sở dĩ tại Lâm Côn có cái mũi có mắt lắc lư phía dưới, mộng diễm thú tâm còn là loạn. Lâm Côn muốn chính là cái này thời cơ. Trên bầu trời nguyện linh cờ lực lượng đã tích góc không sai biệt lắm, đoàn kia năng lượng màu vàng nóng đã từ màu vàng kim biến thành màu trắng, trận trận áp lực không ngừng lan ra, dị thường lóa mắt. Hỗn độn nguyện linh cờ, chu sát. Theo Lâm Côn gầm lên một tiếng, đạo kia đã vừa làm màu trắng quang đoàn thật nhanh hướng về mộng diễm thú bay đi. Cùng lúc đó, thiên giới cũng bắt đầu rồi mãnh liệt chiến đấu, chỉ bất quá tình huống nhưng căn bản không giống như là Lâm Côn nói như vậy. Tiên Phật yêu tam phương phổ thông chiến lực nhưng lại so cổ đại nhân bên kia phổ thông chiến lực hiếu thắng một chút, thuộc về đè lên đánh cái chủng loại kia, nhưng là trong lúc nhất thời lại không cách nào tiêu diệt toàn bộ, đánh rất là cháy bỏng, mà cao tầm chiến lực liền hoàn toàn ngược lại tới. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Cổ đại nhân còn là giống nhau hơn 10 vạn năm trước như vậy bà khí. Nói thật, năm đó nếu không phải là đột nhiên xuất hiện Hồng Quân lão tổ, nói không chừng hiện tại ở thiên giới chi chủ còn là bản, cũng chính là lúc này cổ đại nhân, căn bản không có ngập đế, Phật chủ những người này sự tình. Từ khi biết được cổ đại nhân chính là 10 vạn năm trước bàn sau khi, thái thượng lao quân những người này ở đây không dám xem thường hắn, nguyên một đám hết sức chăm chú, thần kinh căng cứng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu đại nhân lên tiếng, vậy chúng ta liền cung kính không bằng thông mệnh. Lúc này, thiên giới những người này không để ý tới nói cái gì đạo nghĩa, bởi vì một trận chiến này thật sự là quá mấu chốt. Nếu như thua, chỉ sợ thiên giới hội lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đến lúc đó muốn khôi phục bây giờ chỉ cần, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi cái kia giờ hồng quân lão tổ xuất hiện Sở Dĩ Thiên giới lúc này cao tầng chiến lược thoát ly phổ thông chiến đấu đám người sau khi, nghe cổ ý kiến của đại nhân, bắt đầu nhiều đánh một, thiên giới liên minh phương diện là lấy thái thượng lao quân cầm đầu bao quát Ngọc Đế, Vương mẫu, Tôn Lộc không, Lục nhĩ, Văn Thủ, Phổ hiền, Địa Tạng, như Ma Vương các loại đẳng bên trong thánh nhân cùng chuẩn thánh cao thủ, mà cổ đại nhân là chỉ có một người. Chỉ là đến cấp độ này sau khi, đã không phải là dựa vào nhân số có thể di bổ tu vi chênh lệnh, cho nên mới hiện ra đem mọi người đè lên đánh cục diện. Cổ đại nhân lúc này tựa như không dùng toàn lực đồng dạng, trong đám người không ngừng đi bộ nhà nhã. Trên giới mọi người đòn công kích bình thường đại bộ phận đều rơi vào khoảng không, coi như bị đánh đến một hai cái, cổ đại nhân tiện tay một phật liền hóa giải, căn bản là không được tác dụng. Đều tránh ra. Thiếp ta một chiêu, Càn Khôn Phá Thiên. Từ khi Tôn Ngộ không đột phá thánh nhân sau khi, Lục Nhĩ liền đem Càn Khôn trụ trước giao cho hắn sử dụng, một bên phát huy ra uy lực lớn hơn. Cho nên khi đám người nghe được Tôn Ngộ không muốn thả kỹ năng thời điểm, tiện tay phát ra một phát công kích quá nhiêu sau khi, liền nhanh chóng nhanh rời đi cổ đại nhân bên người. Không sai, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, lấy xuất nhập thánh nhân tu vi có thể phát ra dạng này một kích đúng là không dễ. Lập tức phải côn đồng ra thân cổ đại nhân đối với tôn ngộ không công kích lại không có nửa điểm ngăn cản phản ứng, ngược lại hướng về tôn ngộ không công kích phương hướng nên đón tiếp lấy. Và anh, đó là cổ đại nhân bị càn khôn trụ một kích doanh xuống lòng đất thanh âm, sau đó tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng phi đao cái hang lớn kia chung quanh, muốn tiến một bước xác nhận cổ đại nhân thương thế. Muốn nói cổ đại nhân lại ở dưới một kích này bỏ mình, vậy liền quá ngây thơ rồi, không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là mười vạn năm trước bản. Tốc độ cùng lực đạo đều kém một chút Âm dung thanh âm đàm thoại truyền đến sau khi, cổ đại nhân lập tức liền xuất hiện ở bên người mọi người, bao quát thái thượng lao quân cùng Tôn Ngộ không ở bên trong, đều không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện. Thật nhanh, chẳng lẽ hắn đã đến lao tổ cấp bậc kia? Mới vừa đến đấy là thế nào xuất hiện? Bao quanh cổ đại nhân đám người không tự chủ chân sau một bước, bởi vì hắn mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Nếu như các ngươi chỉ có chút năng lực ấy, ngày đó giới giao cho các ngươi thật là lãng phí, là thời điểm thu hồi lại. Cổ đại nhân ánh mắt trống nhìn qua phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên giới mọi người sắc mặt khó coi, lời này 10 vạn năm trước bản ra nói qua, chẳng qua là về sau Hồng Quân lão tổ xuất hiện ngăn trở hắn bước hành động kế tiếp. Thế nhưng là 10 vạn năm sau hôm nay, Hồng Quân lão tổ lại đã biến mất rồi. Kỳ thật chúng ta còn có mạnh hơn công kích, chỉ bất quá cần thời gian nhất định chuẩn bị. Thái thượng lão quân ngoài dự đoán của mọi người một câu lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bao quát cổ đại nhân đều bị từ suy nghĩ bên trong kéo về thực tế. A, cái kia ta liền cho các ngươi một cơ hội. Nếu như ta chết rồi, thiên giới vậy thì các ngươi, nếu như các ngươi ta hy vọng các ngươi có thể quy thuận với ta, cùng ta làm một đại sự. Đại sự Đám người không hiểu quan sát cổ đại nhân, sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua Thái Thượng lao quân trên người. Ba cầu 9-10 ở ngôi cuối thứ 3. 3. Cốn vợ ở, ký kiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 542. Tiếp nhận rồi nhiều như vậy năng lượng sau khi, Thái Thượng lao quân trên thân tán mát ra khí thế quả thực có thể khai thiên lập địa, ngay cả cổ đại nhân đều vì thế mà chôn váng. Thật là mạnh năng lượng, quả nhiên là một thiên tài, lại có thể luyện được như viên thuốc này. Cổ đại nhân nhìn lên bầu trời bên trong còn đang không ngừng chuẩn bị Thái Thượng lão quân, trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Thái thượng lão quân lúc này giống như biến lớn một lượt đồng dạng, cả người gần xanh lộ ra ngoài, thường ngày tường hòa vô cùng một cái lao đầu lúc này đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn. Phụp, ngay tại thái thượng lão quân còn đang không ngừng thu nạp năng lượng không hy vọng lãng phí thời điểm, phun một ngụm máu tươi đi ra, xem ra năng lượng đã đến hắn có chút không cách nào nắm trong tay trình độ. Lão quân, không muốn tại xính cư rồi, cứ như vậy thả ra a. Thiên rồi tất cả mọi người là cao thủ, đối với thái thượng lão quân lúc này tình huống đều biết vô cùng, nhao nhao mở miệng khuyên can đứng lên chỉ là Lao quân biết rõ cơ hội xuất thủ chỉ có lần này, nếu như không đem năng lượng toàn bộ vận dụng, chỉ sợ căn bản liền sẽ không có một tia hy vọng. Phốc, phốc. Tại liền nôn hai ngụm máu tươi sau khi, Thái thượng lão quân rốt cục cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm, lại thêm thiên giới mọi người mãnh liệt yêu cầu, rốt cục từ bỏ tiếp tục dáng chống đỡ dự định. "Tốt, cổ đại nhân, thành bại lại lần nữa một tích." "Thiếp chiều a." Thái thượng Lao quân nói xong, liền đem thể nội lâm thời khống chế năng lượng bắt đầu điên cuồng chú vào tay phất trần bên trong. Nguyên bản tại Thái thượng Lao quân trong tay rũ xuống phất trần lúc này, biến thành dương nhanh bộ dáng, cái kia 3000 tơ mỏng từng đầu giao long chia từng cái phương hướng hướng về cổ đại nhân phóng đi, tới tốt lắm. Thần Sát ngưng trọng cổ đại nhân thấy cảnh này, cũng không cần áo dáng vẻ không sao cả, bắt đầu ở thân thể của mình trung quanh bố trí ra tầng tầng vòng phòng hộ, chuẩn bị đón đỡ thiên giới đám người cái này hợp lực một kích. Trong trước mắt, 3000 dao long đã sông đánh tới cổ đại nhân chỗ bố trí vòng phòng hộ bên trên, chỉ bất quá lại căn bản không có đưa đến một chút tác dụng, vòng phòng hộ không núc nhích tí nào, ngược lại những cái kia tơ mỏng toàn bị phản ra ngoài. Ngưng phốc. trên bầu trời thái thượng lão quân cưỡng ép kích động lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc lập tức vẻ ngoài xuống tới, chỉ là cái kia ba ngàn tơ mỏng cuối cùng vẫn là xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia từng cái tơ mỏng giao long bắt đầu hướng về một phương hướng hội tụ, càng tụ càng nhiều, cuối cùng 3000 tơ mỏng hoàn toàn hóa thành một cỗ, biến thành một đầu vô cùng to lớn giao long, lần nữa xông về cổ đại nhân quanh người vòng phòng hộ. Oen. Một tiếng vang thật lớn sau khi, thấy đáy thiên địa thất sắc, sông cạn đá mọn, thiên giới tất cả sinh linh tại một sát na kia toàn bộ cảm giác không thấy bản thân. Ngắn ngủi mê mang sau khi, mang tới thì là sợ hãi vô ngần. Toàn bộ sinh linh bắt đầu tứ tán bỏ trốn, ngay cả thiên giới liên minh quân đội cùng cổ đại nhân bản thân quân đoàn ở bên trong, đều một mặt sợ hãi nhìn lên bầu trời run lẩy bẩy, tựa như tận thế đồng dạng. Thiên giới Đông đảo cao tầng tại cường đại tu vi trèo chống phía dưới, thất thần chỉ có một sát na kia thời gian, lập tức liền khôi phục lại, đưa mắt tập trung tại Thái thượng lão quân phật Trần Chỗ công kích chỗ. Lần này Thái thượng lão quân công kích cũng không có để cho đám người thất vọng, 3000 tên mỏng hội lực lượng kia phá cổ đại nhân hộ, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Phá. Mọi người ở đây vô cùng chờ mong thời điểm, cổ đại nhân quát to một tiếng, Trên người những cái kia phất trần tơ mỏng nhào nhào hóa thành một miệng, bao quát lão quân trong tay cán dài đều không thể may mắn thoát khỏi, lão quân bản nhân tức thì bị lập tức bắn ra đi khoảng cách thật xa. "Lão quân, ngươi không sao chứ?" "Lão quân, cẩn thận." "Lão quân, ngươi còn có thể thừa được ở sao?" Nhìn thấy lão quân dễ dàng như vậy bị đánh bay, thiên giới đám người nhao nhao ồn cần chạy gấp tới, tốc độ nhanh nhất Tôn Ngộ Không càng là trực tiếp đem lão quân tiếp tại trong lực. Không có ý tứ, để cho đại gia thất vọng rồi, lần này vẫn thua. Thái quân lúc này sắc mặt tảm đạm, ngay cả ánh mắt đều đã mất đi những ngày qua thần thái. "Lão quân, đối thủ quá mạnh lớn." Sao có thể trách người đâu? Đúng vậy à, lão quân, đây chính là 10 vạn năm trước bản, đánh không lại cũng đúng là bình thường. Lão quân, ngươi cũng đừng quá tự trách, chúng ta đang suy nghĩ những biện pháp khác. Đám người nhao nhao cửa ra an ủi, chỉ là ai cũng biết, như thế đều đánh không lại cổ đại nhân, thật không biết thiên giới còn có ai có thể thắng được hắn. Lần này, biến mất hồng quân lão tổ còn có thể xuất hiện lần nữa đến cứu vớt bọn họ sao? Trong lòng mọi người không có một chút đáy. Tốt rồi, đã các người thua, vậy coi như là các người đã đáp ứng ta, dành thời gian khôi phục tu Cổ đại nhân lúc này bảo phá toái, quẻ miệng cái tia đỏ nhạt vết máu không không hiện lộ rõ ràng hắn mới vừa rồi thái thượng lao quân công kích phía dưới bị thương sự thật, chỉ là thua chính là thua, đám người không có cách nào chống chế. Có thể nói cho chúng ta biết ngươi muốn làm gì sao? Vì sao lấy ngươi lúc này công lực, còn cần môn đến giúp đỡ? Ngay cả thân làm thánh nhân lão quân tập hợp chúng nhân chi lực một cách mạnh nhất đều thua, đám người cũng vô pháp tại cổ đại nhân hứa hẹn bên ngoài phát ra lần thứ hai loại này mạnh mẽ công kích, thế là lần nữa hỏi tới cổ đại nhân mục đích. Lần này cổ đại nhân không có ở giấu giếm, ta muốn các ngươi đợi chút nữa giúp ta tái tạo thế giới, đem nguyên bản cách rời lượng giới hợp hai làm một. Cái gì Luyện hóa luân giới, hợp 2 là một. Đám người khiếp sợ không thể kèm theo, nguyên một đám tròng mắt trận thật lớn, thật sự là cổ đại nhân thoại quá mức kinh người, ai cũng không nghĩ tới cổ đại nhân thế mà lại có lớn như vậy thủ bút. Không sai, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ đứng ở nơi này thế giới chi đỉnh đâu. Cổ đại nhân một mực rất sắc mặt nghiêm túc rốt cục lộ ra điểm điểm mỉm cười. Thái thượng lao quân nghĩ tương đối sâu xa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Bằng không thì ngươi vì sao không chính mình làm đâu? Lúc đầu ta vốn định một người để làm việc, chỉ bất quá không biết vì sao, gần nhất thiên giới bản nguyên thế mà ngoài ý liệu phục hồi như cũ. Cho nên mới cần muốn các ngươi trợ giúp ta cùng một chỗ luyện hóa." Cổ đại nhân sau khi nói xong, thiên giới đám người một mặt vẻ cổ quái, bởi vì thiên giới bản nguyên phục hồi như cũ, hiện trường người có thể là đã làm nhiều lần cống như đâu. Chỉ là nếu như muốn luyện hóa buồn nguyên mà nói, đây chẳng phải là nói toàn bộ thế giới đều trở thành cổ trong tay đại nhân đồ chơi, bọn họ có nên như thế nào tự xử? Vậy phải như thế nào thao tác đâu? Còn nữa, ngươi làm sao có thể cam đoan mặt khác một giới có thể đồng thời bị luyện hóa đâu? Thái thượng lão quân mặt dù bị thương thần nặng, nhưng lại hỏi lên mỗi cái vấn đề đều phi thường mâu chốt, đây cũng là thiên giới đám người đối với hắn tương đối tin phục nguyên nhân a. Cổ đại nhân dùng rất có cổ sức dụ dỗ thanh em nói: "Các ngươi yên tâm đi, một giới khác ta đã an bài người đi thao tác. Đến lúc đó chỉ cần lưỡng giới đồng thời bắt đầu, lấy tất cả mọi người tinh huyết làm tế, nhất định có thể đủ nhất cử thành công. Đến lúc đó các ngươi chính là mở ra thế giới mới đại công thần, lập địa thành thánh, dễ như trở bàn tay." Ba cầu 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 543. Cổ đại nhân tại thời khắc này rốt cục nói ra ý tưởng chân thật của mình, chỉ bất quá khả năng chính hắn đều cảm thấy có chút dọa người nghe nói. Vì để cho đám người tiếp nhận cái này một cách làm, quả quyết ném ra một cái lớn nhất dụ hoặc. Ở cái này dụ hặc dưới, 10 vạn năm tới sửa vì là vẫn không có mảy may tiến thêm đám người ánh mắt bên trong xuất hiện một tia bừng lòng. Chỉ bất quá bức bách tại cái kia hiến tế ước vạn sinh linh oán khí, cuối cùng vẫn là rút lui. Thái thượng lão quân mặc dù đã đến thụ thương đến không cách nào đứng thẳng cần người viện tốc độ, nhưng là nói ra còn là giống nhau âm vang hữu lực, cổ đại nhân, phương pháp này quá mức tàn nhẫn, làm trái thiên đạo, tha thứ khó tầm Cổ đại nhân sắc mặt âm xuống, xem ra các là không có ý định tuân thủ lệnh cộ. Thái thượng Lao quân một mặt đăm chất, chúng ta rất muốn tuân thủ, nhưng là nếu như vụ cá cực này cùng ước vạn sinh linh đem so sánh, tôi không tuân thủ lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Nếu như sớm biết cổ đại nhân phải làm là kinh thiên động địa như vậy rồi lại hào vô nhân tính chuyện, thái thượng Lao quân trước đó nói cái gì cũng không biết đáp ứng dùng dạng này một vụ cá cực đem đổi lấy lần công kích này cơ hội. Cổ đại nhân sắc mặt đã hoàn toàn bản, ta kéo các ngươi cùng một chỗ chỉ là bởi vì quý tài, lại thêm thế giới mới thành lập sau khi cần người tới quản lý, các ngươi không đến, thật coi ta liền không có biện pháp khác sao? Mặc kệ ngươi có cái gì những biện pháp khác, chúng ta là tuyệt đối không cho phép hiến tế toàn bộ sinh linh loại chuyện này phát sinh. Ngươi cũng đã nói, còn cần một giới khác đồng thời tiến hành mới có thể, ngươi cứ như vậy xác định một giới khác có thể làm đến điểm này sao? Thái thượng lão quân như vậy một cái đối xử tử tế sinh linh người, làm sao lại làm ra loại chuyện này, đến bây giờ đều còn nghĩ khuyên can cổ đại nhân. Chỉ là cổ đại nhân đã quyết tâm muốn làm như vậy, bằng không thì hắn 10 vạn năm bố cục liền xem như bồn phí. 10 vạn năm trước ta muốn nhập chủ thế giới, cầm lại thứ thuộc về ta, các ngươi phản đối, một trận sau đại chiến rấn đến thế giới một phân thành hai, bây giờ ta muốn một lần nữa tạo nên một cái thế giới hoàn toàn mới, ta xem có hay không cái thứ hai hồng quân có thể đi ra ngăn cả ta. Nói đến đây, cổ lớn người khí thế trên người đã dần dần tăng lên, rất có trực tiếp hướng về phía thiên giới đám người động thủ xu thế. Chỉ là khí thế tăng lên tới một nửa thời điểm, chợt im bặt mà rừng, trên người một cái ngọc bài vô duyên vô cố hóa thành một biển, chấn động vô cùng thần sắc hiện lên ở cổ đại nhân trên mặt. Cái này sao có thể? Hồng quân không phải đã biến mất rồi sao? Vì sao ngọc điểm sẽ còn hồn phi phách tán? Chẳng lẽ thế giới kia lại xuất hiện cái gì nhân vật khủng bố? Không biết vì sao Cổ đại nhân lúc này dỗng nhiên nghĩ tới cái kia một mực để phòng thần bí côn ca, liền chính hắn đều không thể phát hiện côn ca. Chiếu tình huống hiện tại xem ra, không cách nào tìm tới côn ca nguyên nhân căn bản hẳn là hắn thân ở một giới khác. Cổ đại nhân đoán không sai, ngay mới vừa rồi cổ đại nhân còn tại cùng trời giới đám người dây dưa thời điểm, mộng hiểm thú đã bị luân hồi bản hoàn toàn hạn chế hành động. Nhưng là cái này còn chưa đủ. Thằng đến vây khốn mộng hiểm thú sau khi, Lâm Côn mới phát hiện, mộng hiểm thú lúc này tu vi căn bản không phải cái này, một cái chỉ là luân hồi bản có thể khôn chu được, đợi đến hắn xong lúc đi ra, chỉ sợ tại chỗ không có một cái nào có thể sinh tồn tiếp tục như vậy không được. Lâm Côn phát hiện dạng này cũng không thể vây khốn ngộp yểm thú bao lâu sau khi, lập tức cải biến sách lược, đem hỗn độn tỏa hồn liên thả ra, đem ngộp yểm thú một mực trói lại sau khi, đem luân hồi bàn thu nhỏ, trực tiếp đánh vào ngộp yểm thú thể nội. Người muốn làm gì? Luân hồi bàn nhập thể sau khi, ngộp yểm thú lộ ra phi thường bất an, nhất là trong đó ẩn chứa đã bắt đầu không yên năng lượng, hoàn toàn có thể đem nó nổ bay. Đã ngươi một mực chưa từ bỏ ý định, vậy cũng chỉ có nhường ngươi cái chết thực sự, đến lúc đó liền không ai có thể uy hiếp được một giới này. Oan. A. Nương theo lấy tiếng này, tiếng oanh minh cùng ngọc hiểm thú tiếng kêu thảm thiết, ngọc hiểm thú giống như thực chất đồng dạng thân thể bắt đầu chia năm xẻ bảy, vừa lúc bị từ trên trời giáng xuống kim quang đánh trúng, không, có một chút bỏ sót. Sau đó, ngọc hiểm thú thảm kịch lại bắt đầu. Luân hồi bàn luân hồi chi lực, hỗn độn tỏa hồn liên luyện hồn chi lực lại thêm nguyện linh cợ tan dã chi lực, ba cái điệp ra sau khi, phản phất đã xẻ ra phản ứng hóa học mãnh liệt đồng dạng, chấn áp 10 vạn năm ngọc hiểm thú thế mà bắt đầu tiêu tán, còn vô ảnh, vô kia, hoàn toàn tiêu tán. À, các ngươi đám người này đều chết không yên lành, ta chủ nhân nhất định sẽ báo thù cho ta cái thế giới này chẳng mấy chốc sẽ hủy mà kẻ mộng yểm thú như thế nào chống cự, cuối cùng vẫn là tại ba lực liên hợp rào sát phía dưới tan thành mây khói, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Ma mộng hiểm thú tiêu tán lập tức, cũng chính là cổ trên người người lớn khối ngọc kia bài hóa thành bột mịn thời điểm. Đến bước này, cổ đại nhân cùng địa cầu duy nhất liên hệ cũng bị cắt đứt. Rốt cuộc là ai dám hỏng ta kế hoạch? Thế mà có thể giết mộng hiểm? Người đi ra cho ta." Cổ đại nhân tiếng giống giận dữ vang vọng tiền giới, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, bởi vì mộng yểm thú là hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, hiện tại thế mà bị người giết chết. Lúc đầu tính tình liền không là rất tốt hắn không phát giận mới là chứ. Đối với cổ đại nhân mà nói, nếu như nói không có thiên giới thái thượng lao quân đám người từng trợ, cổ đại nhân đối với tái tạo lượng giới còn là rất có lòng tin, nhưng là bây giờ thiếu mộng điểm thú, vậy hắn cơ hội thành công liền tương đối mong manh, cái này tương đương với lần nữa gãy rồi hắn nhập chủ thế giới suy nghĩ, cũng lại không thể hắn không tức giận. Chỉ là chân trời trống rỗng, căn bản không có người đáp lại hắn. Đã như vậy, cái kia ta chỉ có thể sử dụng sau cùng biện pháp. Vừa nói, cổ đại nhân trên mặt bắt đầu leo lên lên đủ loại đường vân, giống nhau trước đó Tôn Ngộ không bị cổ đại nhân huyết mọn như vậy. Chỉ bất quá bất đồng chính là, cổ đại nhân cũng không có vẻ mặt trống khổ ngược lại một màn hưởng thụ. Vì để tránh cho bị Hồng Quân phát giác, đã lâu lắm không có giải khai lực lượng của ta, lần này liền giết thống khoái a. Cổ đại nhân thân thể bắt đầu biến lớn, biến thành khi mới xuất hiện lớn nhỏ, một bước một cẩn, mỗi bước tất nhiên đất rung núi chuyển, còn không, có tới gần thiên giới đám người, liền đã cảm thấy ngạt thở giống như cảm giác chuẩn bị kỹ càng chịu chết đi. Cổ đại nhân ầm ầm tiếng nói chuyện chấn động màng nhĩ mọi người phát run, lại căn bản không có một chút sức chống cự. Ở nơi này nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lục Nhĩ bỗng nhiên nghĩ tới chuyên môn giải quyết nan vấn đề Lâm Côn, liền thử nghiệm liên hệ, đem cổ đại nhân tình huống tận đựng một mạch nói ra. Côn ca Xin ý tới, nhanh. Lâm Côn lúc này vừa mới hư hại một kiện vô thượng pháp bảo luân hồi bàn, tại tăng thêm thao túng nguyện linh cờ cùng hôn độn tọa hồn liên hao phí quá nhiều tinh lực, ngồi dưới đất quả thực liên tục run không nguyện ý nhất. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, điện thoại bắt đầu chấn động, hơn nữa còn không phải lần một lần hai, mà là vẫn luôn không dừng được. Ba cầu 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. V... Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiên bò mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiên bò mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bổ mẹ, không phải tên phiền bổ mẹ. Chương 544. Lâm Côn lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, chiến đấu còn chưa kết thúc, nhất là thiên giới đứng bên bởi vực sống chết đại chiến còn tại kéo dài, chỉ có thể lên dây cốt tinh thần đưa điện thoại di động cầm lên. Ta đi, con hàng này giá tâm thế mà lớn như vậy. May mắn ta trước giải quyết ngụ hiệp thú, bằng không thì còn không biết sẽ xuất hiện biến cố gì đâu. Thời cảm khái hai câu sau khi, Lâm Côn liền mở ra kính tự thuật, trực quan quan sát thiên giới tình huống chiến đấu. Chỉ có thể nói là Lâm Côn mở ra kính tự trọng thời cơ vừa vặn đi, mới vừa mới mở ra, liền thấy đám người nguyên một đám bị đánh bay chẳng cảnh trừ đã bước vào thánh nhân hàng ngũ tôn ngộ không bên ngoài, căn bản cũng không có kẻ đứng nổi. Cổ đại nhân, nếu Mộng hiểm đã chết, vậy liền bỏ đi ý nghị kia Tôn Ngộ Không đánh rất vất vả, không chỉ có muốn chống đỡ cổ đại nhân cường lực công kích, còn muốn yểm hộ đám người rút lui, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Coi như Mộng hiểm chết rồi, ta cũng muốn đem đồ của ta cầm về. Ngốc Nghiễm thú chết khả năng đối với cổ đại nhân tạo thành nhất định tâm lý trùng kích, hắn hiện tại không có một chút phải tính toán ý nghĩa, một lời không hợp liền muốn đánh. Nhìn xem tình hình, Lâm Côn không mở miệng đã không được, cổ, hoặc là bảo ngươi bản thích hợp hơn. Chẳng lẽ hủy diệt cái thế giới này liền là của ngươi dự tính ban đầu sao? Ngươi biết cái gì, nghĩ đến mục điểm cũng là bị độc thủ của ngươi a. Côn ca, có ga ngươi đi ra, đánh với ta một trận, rùa đen rút đầu một dạng trốn ở một giới khác tính là gì? Cổ đại nhân nghe được Lâm Côn thanh âm, càng thêm nổi giận, mặc dù biết Lâm Côn thân ở một giới khác, lại vẫn không ngừng hướng về bốn phía nhìn quanh, ý đồ tìm tới Lâm Côn tung tích. Ai, kỳ thật ta đều hiểu. Năm đó bản cổ đại thần khai thiên tích địa sau khi, mặc dù thân thể biến thành thế giới năng lượng, nhưng tỳ thật còn để lại hai giọt tinh huyết, một giọt là ngươi, một giọt chính là Quân. Chỉ tiếc các ngươi hai cái lại đi thôi hai thái cực, Hồng Quân kế thừa bản cổ đại thần tư tưởng cảnh giới, mà ngươi lại diễn sinh ra được bản thân tư duy, lúc này mới đem cái thế giới này cho rằng là ngươi. Lâm Côn Thoại giống như sấm xét giữa trời quang đồng dạng bổ vào chúng nhân trong lòng, bao quát cổ đại nhân ở bên trong, toàn bộ đều ngẩn ra, không nghĩ tới ở trong đó lại còn ẩn chứa cái này như vậy nhân quả. Nếu quả như thật theo cứ như vậy mà nói, cái kia Hồng Quân cùng cổ đại nhân nói mình là thế giới chi chủ cũng không đủ. Chỉ là bây giờ thế giới sớm đã không phải lúc trước vừa mới khai thiên lịch địa man hoang thời đại, cái này đứt vạn sinh linh sao có thể nói hiến tế liền hiện thế đâu? Cổ lớn thanh âm của người có chút run rẩy, ngươi làm sao sẽ biết rõ cái này? Ngươi biết lúc trước Hồng Quân vì sao không có trực tiếp luyện hóa ngươi, chỉ là đưa ngươi cầm tù sao? Lâm Quân cũng không có trở lấy cổ đại nhân trả lời, trầm khẩu khí sau khi tự mình nói, kỳ thật hắn tính với ngươi là huynh đệ, không muốn cùng ngươi thủ túc tương tàn, cái này mới cho ngươi một cái cơ hội. Hơn nữa vì là di bộ ngươi quyết điểm, hắn không tiếc hao phí toàn thân tu vi, ổn định bị ngươi phá vỡ lượng giới hằng rào, cuối cùng rơi vào lưu lạc phàm trần hạ tràng, cái này ngươi đều biết sao? Không biết vì sao, những lời này liền như là phủ bụi tại Lâm Côn chỗ sâu trong óc đồng dạng. Khi nhìn đến cổ đại nhân một khắc này, trực tiếp liền xung ra, sau đó liền không chút nghĩ ngợi nói ra. Cổ đại nhân ngạc nhiên, hiển nhiên là cũng không biết Hồng quân hành động. Tại hắn xem ra, Hồng quân vẫn luôn là hắn đối thủ cạnh tranh, một mực đều là địch nhân của hắn, là hắn cầm lại cái thế giới này trở ngại, căn bản là không có coi hắn làm qua huynh đệ. Không thể nào, năm đó nếu không phải là hắn, ta sớm đã nhập chủ thế giới, căn bản sẽ không sinh ra nhiều như vậy sự cố. Cổ đại nhân quả thực đều muốn phát điên. Hừ, năm đó nếu không phải là hắn, các ngươi cả mọi người muốn chết. Ngươi cho rằng cái thế giới này là tốt như vậy nắm trong tay sao? Năm đó ngươi phá hủy thế giới căn cơ, thế giới đã cực độ không ổn định, nếu không phải là hắn kịp thời chữa trị, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đương nhiên, cái thế giới này cũng sẽ chôn vùi ở thời điểm này bên trong. Lâm Quân thoại tương đối trực tiếp, căn bản cũng không có cho cổ đại nhân lưu một chút mật muối. Bất quá những lời này cho thiên giới những người này tạo thành trùng kích cũng không nhỏ, bọn họ cái này mới biết được, nguyên lai 10 vạn năm trước trận đại chiến kia căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lão sư, ngươi bây giờ tại đó, lúc trước vì sao không gọi ta cùng một chỗ đâu? 10 vạn năm đến một mực đau khổ tìm kiếm thái thượng Lao quân thanh nhâm cũng bắt đầu phát run. Đông nhiên, cổ lớn thanh âm của người trở nên âm chầm đứng lên, vậy theo ngươi ý tứ mà nói, hồng quân lúc này đã qua đời. Thiên rơi đám người tự hầu nghĩ tới điều gì, thầm nói không ổn, mới mọc lên một chút hy vọng lần nữa bị lâm côn thoại đánh vỡ. Không sai. Năm đó hắn vốn có thể đưa ngươi luyện hóa tới sửa bộ thiên, đáng tiếc thực sự không xuống tay được, đành phải đưa ngươi phong ấn, dựa vào tu vi của mình tới sửa bộ. Cổ đại nhân trong lời nói bỗng nhiên nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được vật bị, cái kia chính là nói ta hiện tại chỉ cần giết chết cái này chút ngăn cản ở trước mặt ta sâu kiến, coi như không có ngộng hiểm thú cùng ta phối hợp, ta cũng có thể từ từ suy nghĩ những biện pháp khác đến thu lấy cái thế giới này đi. Ai, Người quả nhiên vẫn là tặc tâm bất tử. Lâm Quân sau khi thở dài, lại đối thiên giới chúng nhân nói, các người cố gắng hết sức, đem hắn trói buộc chặt, phát sau đó những người khác phối hợp ta, xuất thủ một lượt đi. Có ít người, coi như ngươi lại làm sao vì muốn tốt cho hắn, kết quả là vẫn sẽ lấy ván trả ơn. Đối với cái này loại người mà nói, Đối với hắn khoan dung chính là đối với người khác tàn nhẫn, Lâm Quân sẽ không ở để cho loại chuyện này đã xảy ra. Cho tới bây giờ, Lâm Quân cũng rốt cục có chút hiểu rồi, vì sao điện thoại di động này cùng mẹ chat hội bỗng nhiên trở nên có thể kết nối thiên giới, vì sao mình có thể tu luyện vô tự thiên thư, cũng hiểu rồi hắn đi tới cái thế giới này giá trị. Con ca, dù sao đã không chạy khỏi, cái kia ta liền cuối cùng tại liệu một lần. Thái thượng Lao quân tử trong ngực lấy ra một khỏa dịch thấu trong suốt đang rượp, một hơi liền nuốt xuống, hơn nữa sắc mặt lập tức liền trở nên có loại không bình thường đỏ bừng. Người khác không biết, nhưng là giờ phút này, nhận rõ ràng sở thân phận mình Lâm Côn lại là nhìn ra, lão quân, người hà tất phải như vậy đâu? Người cũng đã biết, viên đan dược kia sau khi ăn vào, coi như không còn có tăng lên cơ hội. Năm đó không có thể giúp bên trên lão sư, hôm nay nhất định phải giúp hắn giữ vững cái thế giới này. Chỉ là tiếc ngôi lả, không thể gặp lại lão sư một mặt. Thái thượng lão quân lúc này giống như nhìn thấu cuộc sống trưởng giả đồng dạng, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định, nhìn trong tay là một cái tầm thường hình cái vòng pháp bảo lầm bẩm nói, cái này kim cương mài lưu trong tay ta cũng không còn tác dụng gì nữa, lần này liền để ngươi lại thả một lần hảo qua Đi. Chỉ nghe Thái Thượng lao quân gầm lên một tiếng sau khi, cái kia kim cương mài bắt đầu dần dần bị lớn, sau đó đem cổ đại nhân cả người bộ ở trong đó, tạm thời hạn chế đứng lên. Con ca, mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không lao sư, ta đã tận lực, tiếp xuống liền dự vào các ngươi." "Ngộ không, thừa dịp đang dược lực lượng vẫn còn, ngươi ra tay đi." Nói xong câu đó, nguyên bản thoại nhìn tinh thần sung mãn Thái Thượng lao quân cả người bỗng nhiên hướng về phía sau ngã xuống, miệng to thở hỗn hển. Ba cầu vượt 910 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký nguy hiểm sinh Xin cảm ơn. Chương 545. Các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì có thể vây khốn ta nha. Hồng quân không có ở đây, ai có thể đánh với ta một trận. Không được bao lâu ta liền có thể thoát khốn, đến lúc đó nhất định phải đem bọn ngươi dết sạch xanh xanh. Bị tạm thời khốn trụ được cổ đại nhân gầm lên một tiếng sau khi, vận chuyển toàn thân công lực, muốn trực tiếp no bạo kim cương mải. Chỉ là kim cương mải dù sao cũng là thái thượng lao quân vô thượng pháp bảo, làm sao sẽ dễ dàng như thế liền hư hào. Cổ đại nhân trong lúc nhất thời không thể động đậy. Đại gia giúp ta. Thái thượng lão quân lúc này trạng thái không có khả năng lần nữa phát ra vừa rồi một cái kia, sở dĩ trọng trách này đương nhiên liền giao cho lúc này thánh nhân Tôn Ngộ Không trên người. Thế là, cùng lúc trước tương tự chính là một màn xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người công lực bắt đầu hướng về Tôn Ngộ Không thể nổi hội tụ. Bàn Nguyên, ngươi cũng đừng lần chốn nữa, đi ra giúp ta diễn hóa thiên kiếp." Lâm Quân vừa dứt lời, Nguyên bản tại giao chỉ xuất hiện qua cái kia gương mặt khủng lỗ chậm rãi nổi lên, đồng thời mở miệng nói tiếng người, công có mệnh, không chối từ." Vẹn vẹn bởi vì Lâm Quân một câu, thiên giới đám người toàn bộ hành động, mục tiêu chỉ có một cái, cái kia chính là cổ đại nhân. Nếu như nói dựa theo trước đó điện thoại di động cường độ công kích mà nói, Lâm Quân còn không có nắm chắc có thể làm bị thương cổ đại nhân, cái kia vừa rồi điện thoại sinh ra biến hóa thì cho niềm tin của hắn. Bởi vì vừa rồi ngay tại trong đầu hắn chẳng hiểu ra sao xuất hiện những tin tức kia cùng lời nói thời điểm, điện thoại trong điện thoại di động bên cạnh cái kia tiêu chớp cao nhất uy lực đã tăng lên tới thánh nhân phía trên, chỉ bất quá hao phí nguyện lực cũng là tương đối khủng bố, muốn duy nhất một lần toàn bộ sử dụng hết. A ta lão Tôn một vậy, càng Khôn phá thiên. Trong chớp mắt, tất cả mọi người công lực đã truyền đến Tôn Ngộ không thể lội, lần này so với vừa rồi lão quân năng lượng trong cơ thể cũng không thua bao nhiêu lại thêm tôn ngộ không trời sinh đất dưỡng đặc chất, đối với những năng lượng này thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tất cả năng lượng toàn bộ đều hội tụ đến một gậy này phía trên. Tiếp đó, tại thiên giới bản nguyên giới sự thao túng, bầu trời bắt đầu tối xuống, tầng mây không ngừng tích lũy, trong thời gian ngắn bên cạnh đạt đến một cái kinh khủng quy mô, giống như cái này mười vạn năm đến tích góp kiếp lôi chi lực muốn toàn diện bộ phát đồng dạng, tương đối khủng bố. "Thần công, tiếp xuống liền giao cho người. Thiên đạo bản nguyên biết rõ Lâm có thể thao túng thiên giới, cho nên khi hắn đem tiếp sức mạnh lớn nhất hội tụ sau khi, liền đem quyền khống chế giao ra. Chỉ là để cho tiên giới bản nguyên ngạc nhiên là Hắn thấy đã uy lực đạt tới lớn nhất cái vân. Tại giao cho Lâm Côn một sát na kia, lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, hơn nữa còn có một cố lực lượng vô danh rót vào trong đó. Thiên giới chỗ chống vương mẫu đám người một mặt khiếp sợ vương giả bầu trời cái vân, đây là. Trọng thương vô lực thái thượng lão quân càng lạ đặt mông ngồi dậy, nhìn chằm chằm bầu trời không ở tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Côn ca trước lão sư một bước nghiên cứu thành công. Ngay cả chuẩn bị công kích tôn ngộ không đều sửng sốt một chút, bởi vì cái kia vào lực lượng hắn không quá quen thuộc, chính là mới vừa hắn luyện cổ đại nhân mã kia, không được còn là lực lượng kinh khủng như vậy, cái này Côn ca rốt cuộc là ai? Nhất định có lớn như vậy thủ bút. Giờ khác này, còn đang giấy rùa cổ đại nhân có chút hoảng. Nếu như nói chỉ có tôn ngộ không công kích, mặc dù sẽ thụ thường, nhưng đối với hắn mà nói có thể nói là mưa bụi, cho dù là tăng thêm thiên kiếp lực lượng, hắn cũng không phải rất lo lắng, vì là còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, nhưng khi cỗ sức mạnh không tên này xuất hiện sau khi, hắn triệt đầy hoảng. Nguyện lực lại là khủng bố như thế mà thuần túy nguyện lực. Người rốt cuộc là. a Cổ đại nhân còn không có sợ hãi thắng phục xong, liền buồng loạn tiêu lên. Nguyên Lai là Tôn Ngộ không cùng tiên giới đồng thời gia tăng ở trên người hắn, cổ thân thể của đại nhân bắt đầu xuất hiện lực phù, bao quát kim cương mài ở bên trong, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong liền hóa thành một miệng, vô ảnh vô tung biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Biết rõ lúc này, Vương Mẫu mới tỉnh cơn mơ, vừa rồi cái kia đạo kiếp lôi vì là cảm giác gì đã vượt ra khỏi thánh nhân cấp phàm y, cái này cũng quá kinh khủng đi. Ngọc Đế bỗng nhiên nghĩ tới bản thân chi mấy lần trước đắc con, có chút nghĩ mà sợ vỗ ngực của mình. Lúc này, Tôn Ngộ không cũng khôn đi tới, lao này xem như lĩnh giáo hại. Mặc dù côn ca lực lượng khống chế rất tốt, không có đánh tại trên người của ta, nhưng là ta cảm giác nếu như hơi tiết lộ ra một chút dư ba, ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Không sai, đó đã không phải là thánh nhân cấp. Đơn thuần bản nguyên ngưng tụ lực lượng liền đã vượt ra khỏi thánh nhân phàm vi, huống chi còn là tất cả ngưng kết thành một đạo kiếp lôi hạ xuống, lại thêm côn ca gióp vào như cái này lượng lớn tinh thuần nguyên lực, quả thực có thể luyện tiên địa, so với năm đó lao sư càng khủng bố hơn. Thái thượng lao quân mặc dù bị thương nặng, nhưng là thấy biết vẫn còn, giải thích một phen sau khi, đám người đối với Lâm Côn kính sợ càng sâu hơn một tầng. Côn ca quả nhiên lợi hại nhiều chút côn ca xuất thủ tương trợ. Con ca, về sau ngươi chính là của ta ngọn đèn chỉ đường. Giải quyết mối họa lớn nhất cổ đại nhân sau khi, đám người đối với Lâm Côn lấy lòng không thôi, nhưng là Lâm Côn căn bản không để ý tới bọn họ. Chỉ thấy thiên tang chi địa một chỗ dốc núi về sau, Lâm Côn một mặt trắng bệnh, thở hụt hẹn, có chút đau lòng cầm điện thoại di động, ngươi một cái bại gian ngoạn ý mà, tại sao phải có hao hết sạch nguyên lực loại này đau chứng quy định, ngươi biết kiếm lấy nguyện lực có bao nhiêu cửa không dễ dàng sao. Nói xong có chút chưa từ bỏ ý định Lâm Côn nhẹ nhàng gõ mở nguyên lực sử dụng tình hình cụ thể, không muốn lập tức cho ngây ngẩn cả người. Làm sao còn có nhiều như vậy nguyện lực? Cái 10%, ngàn, vạn, ức, mười tức, lại có hơn 6 tỷ nguyện lực, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn, Lâm Côn có chút kinh hãi, chẳng lẽ nói lần này là bởi vì chính mình cứu vớt thế giới nguyên nhân sao? Ông, ông, ông. Điện thoại di động tốc ngập chấn động đưa tới Lâm Côn chú ý, trực tiếp hoán đổi đi qua sau khi, mới phát hiện là đám người không ở lời cảm tạng, nói Lâm Côn đều có chút ngượng ngùng. Nếu cổ đại nhân đã chết, trận này vô vị thiên giới đại chiến cũng nên kết thúc. Côn ca, chúng ta liền đi ngừng chiến chỉ là cổ đại nhân quân đoàn những người kia vô cùng bị cổ đại nhân huyết khí khống chế. Nếu con Ca khả năng giúp đỡ ngộ không giải quyết, không biết có thể không có thể giúp bọn hắn cũng hóa hiểu một chút đâu. Thái thượng lão quân dù sao vẫn là không đành lòng nhìn xem nhiều như vậy sinh linh chịu khổ, nhưng là chính hắn lại không có cách nào, đành phải mặt dạn mày dạn đi cầu Lâm Côn. Lâm Côn mới vừa được một nhóm nguyện lực tâm tình thật tốt, không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng, yên tâm đi, đợi chút nữa đem bọn hắn an bài tại một chỗ, ta giúp bọn hắn hóa giải là được. Đa tạ Côn Ca. Côn Ca nhân nhẽ. Có Côn Ca thủ hộ quả thật tiên giới chi phúc. Đáng người luôn miệng nói cảm ơn sau khi Vội vàng chạy tới đại chiến tri địa phụ cận, lại phát hiện hiện trường một mảnh hôn đột. Ba cầu vột chín ở ngôi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở ký kiểu nguy hiểm xin học truyền v. Xin cảm ơn. Chương 546. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao bọn họ có thể như vậy? Chẳng lẽ lại xuất hiện biến cố gì? Mọi người ở đây không hiểu thời khắc, một mặt máu đen na cha mang theo một cái đầu người chạy tới, đám người tập trung nhìn vào, chẳng phải là trước đó cái kia cổ thập nhất sao, rốt cục vẫn là chết rồi. Lý Tịnh đầu tiên là đem Na Cha toàn thân trên giới toàn bộ kiểm tra một lần phát hiện không có vấn đề gì sau khi mới thở phào nói, "Na Cha, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Na Cha đem trong tay đầu ném xuống đất, "Ta cũng không biết, lúc ấy ta chính cùng cổ thập nhất đánh hăng say đây, đột nhiên hắn liền một mặt kinh hãi bộ dáng, ngẩn người bất động, ta thừa cơ liền đem đầu của hắn bổ xuống đồng thời diệt thần hồn của hắn, nhìn lại, những người khác liền thành bộ dáng bây giờ, ta còn chưa tới cùng cẩn thận xem xét đâu." Lúc này Thái thượng lão quân hư nhược thanh âm truyền đến, "Bọn họ đây là năng lượng trong cơ thể động, nghĩ phải giải quyết chỉ có thể tìm Côn Ca." Lâm Côn phấn lập tức mặc đi qua, "Tốt rồi, Đem bọn hắn phóng tới cùng một chỗ, ta dùng thiên lôi bộ mấy lần. Đi qua nói rõ đơn giản sau khi, những người kia cũng thẳng đến thiên giới đám người nghĩ phải nghĩ biện pháp cứu chữa bọn họ, nguyên bản lo lắng tâm dần dần an định xuống tới, cố nén đau đớn đứng ở chỉ định vị trí. Mây đen bắt đầu ở đỉnh đầu mọi người tập kết, thiên lôi cuộn cuộn sẽ ở đó một số người căn bản là không minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, một đạo phiểm điện tử trên trời giáng xuống. Các người cái này chút ba ba con non, Nguyên Lai là nghĩ tập trung tiêu diệt chúng ta, căn bản không phải cho chúng ta chỉ thường, đại gia tranh thủ thời gian phản a. Trước hết nhất bị đánh đến đám người kia đều bị giọa mộng, các loại bị đánh hoàn mới theo bản năng kêu to lên, nguyên bản còn thống khổ kêu rên đám người lập tức tao loạn. Lúc này, Lý Tịnh không thể không đứng ra, tất cả yên lặng cho ta điểm, đây là tại giúp các ngươi luyện hóa thể bên trong bạo động năng lượng. Trong đám người lập tức có người tức miệng mắng to, người đánh rắm, ngươi là làm chúng ta mù sao? Rõ ràng là các ngươi có người muốn bất việc đem chúng ta tập trung tiêu diệt, còn nói như vậy đường hoàng, dối trá. Lý Tịnh một trận lửa giận dâng lên, vừa mới chuẩn bị mở miệng để cho Lâm Côn mặc kệ bọn hắn thời điểm, không lại lên tiếng, các ngươi đều cho ta rất tốt. Chúng ta chính là muốn cầm thiên kiếp bộ các người, các người muốn thế nào đâu? Kiên trì hôn khắc cấp sau khi người có thể đi, bị đánh chết bản thân phụ trách, nếu là bây giờ nghĩ đi ta cũng không phản đối, chỉ bất quá ta hội mời hắn nếm thử ta đây cây gậy uy lực. Tôn nộ không chính là hành giả. Điểm ấy bọn họ vừa rồi cũng đã rõ ràng, nhưng là cứ như vậy phản mà đối với hắn e ngại càng sâu hơn. Còn không có bị thiên kiếp bổ tới người cứ việc hận hắn mắng, nhưng là không ai dám đi ra cái phạm vi này, dù sao có hy vọng sống sót hai nguyện ý chứ đâu. Đã các ngươi như vậy thích, cái kia ta liền tới một phạm vi lớn một chút. Ta. Lâm Quân cái kia thanh âm hưng phấn bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho phía dưới cổ đại nhân quân đoàn sao động càng lớn, tiếng chửi rùa cũng tăng lên không ít. Lúc này, lại có một chút thanh âm bất đồng pha tạp ở trong đó. A, kỳ quái, vì sao ta ta cảm giác năng lượng trong cơ thể đều khôi phục bình tĩnh, ngay cả tu vi đều đột phá. Ta cũng vậy, hiện tại cảm giác tu vi của ta là gấp đôi bình thời cũng không chỉ đâu. Chỉ bất quá, những âm thanh này lại bị dìm ngập tại những người khác huyên náo tiếng mắng chửi bên trong, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Tính tượng thuật đã một lần nữa bị Lâm Quân mở ra, sở dĩ cổ đại nhân quân đoàn phản ứng đều nhìn trong mắt hắn. Cứ việc không phải đặc biệt để ý, nhưng trong lòng vẫn có chút ghen ghét, không tự chủ âm thầm gia tăng một chút thiên kiếp uy lực, đến đó loại phách không chết lại đốt cháy cấp độ. Theo diện tích lớn tiếp lôi hạ xuống, cổ đại nhân quân đoàn tử vừa mới bắt đầu tiếng mắng chửi biến thành trong thống khổ lại có một tia thoải mái loại kia mâu thuẫn đến cực hạn thanh âm. Càng ngày càng nhiều người bị tiên kiếp chiếu cố, tận đến giờ phút này, nào cảm nhận được biến hóa trong cơ thể người mới phản ứng được, bắt đầu khuyên can chúng quanh còn đang không ngừng ác ngôn đối mặt đồng bạn. Nhanh trở mắng, bọn họ thật là đang cứu ta môn. Đúng vậy à, ta ta cảm giác năng lượng trong cơ thể đã muốn nổ tung, ngươi chờ ta một hồi, ta đột cái phá trước. Bên cạnh An dược còn không có bị đánh qua người nguyên một đám trận mắt hốt hoồm, các người xác định không có nói đùa, đều bị chém thành than đen một dạng, thế mà nói cho ta biết muốn đột phá, thật có thần ký như vậy. Những người này có chút nửa tin nửa ngờ, đợi đến thiên lôi rơi xuống hắn trên người mình thời điểm, đầu tiên cảm thụ là thiên kiếp lâm thể thống khổ, chẳng lẽ cũng là gà người. Ngay tại những này người cho rằng quả nhiên là thời điểm như vậy, thể nội cái tia năng lượng cường bảo thế mà nhìn một chút bình tĩnh lại, thân thể cũng không giống vừa rồi khó chịu như vậy, hơn nữa tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng, bên trong lòng không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, Đạo thứ hai thiểm điện liền rơi xuống, cái kia tê dại cảm thụ tốt không chua sảng khoái. Có lẽ đây mới thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy a. Cũng không có dùng bao lâu thời gian, Lâm Côn rất nhanh liền đem tất cả mọi người bổ trí ít ba lần, có thậm chí nhiều đến 10 lần, chơi vậy liền một cái khai tâm. Chỉ là những người kia khôi phục hoặc là sau khi đột phá, cũng không có đang trách tội Lâm Côn, ngược lại nguyên một đám mang ơn, hướng về phía bầu trời tế bái đứng lên. Đa Tạ Côn Ca cứu giúp. Về sau Côn Ca để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không hướng tây. Côn Ca, ngươi liền là tái sinh phụ mẫu của ta. Đủ loại lời cảm tạ không ngừng từ những nhân khẩu này bên trong nói ra. Giống như trước đó mắng phi thường hang say không là bọn hắn đồng dạng. Tốt rồi, đã như vậy, thiên giới sự tình chính các ngươi xử lý đi, ta còn muốn đi xử lý một giới khác sự tình. Lâm Côn lúc này mới nhìn đến Thạch Đại gia máu me khắp người, lão đảo ôm một cái lao đầu từ đằng xa đi tới, dặn dò một tiếng sau khi hướng về Thạch Đại gia phương hướng chạy tới. "Thạch Đại gia, ngươi không sao chứ?" Thạch Đại gia rất bình tĩnh lắc đầu, "Không có việc gì, giúp ta tìm một chỗ, ta đem hắn trực tiếp an táng a. Đây là đất đá nhánh, ngươi chờ ta một chút, ra đây tìm chỗ tốt." Lâm Côn xác nhận bị Thạch Đại Gia ôm ở trong ngực người thân phận sau khi, không có ở hỏi nhiều cái gì, trực tiếp dựa vào lấy mình bây giờ ánh mắt, ở mảnh này thiên táng chi địa vị trí tốt nhất đào một cái hố, đem đất đá nhánh chôn vào. Lâm Côn vô vũ Thạch Đại Gia bà vai, "Thạch Đại Gia, bớt đau buồn đi a. Thạch Đại Gia lại là một mặt phiền muộn, ngươi không hiểu. Cái này là chính hắn muốn chết, bằng không thì nằm ở bên trong khả năng chính là ta. Đi thôi, đi qua nhìn một chút, cái kia cái gọi là liên minh tại mộng yểm thú lúc sau đã sụp đổ, nhìn xem xử trí như thế nào những người này a." Nói xong, Thạch Đại Gia dẫn đầu hướng về một bên khác làm thành một vòng tròn lớn địa phương đi lên. Giống như mọi chuyện cần thiết đều đã thấy ra một dạng, chỉ có Lâm Côn biết rõ, có một số việc thạch đại gia chỉ là chôn ở trong lòng mà thôi. Lâm Côn yên lặng cùng tại phía sau, có lẽ chỉ có tuế nguyện tài năng trấn an hắn bị thương tâm linh a. Ba cầu 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Chương 547. Lâm Côn, ngươi tới quyết định đi. Những người này đến cùng nên xử trí như thế nào? Lâm Côn cùng Thạch Đại Gia mới vừa vặn tới gần, Long Vương liền chủ động tiến lên đón, đồng thời đem những người này quyến xử trí giao cho Long Côn. Chỉ là Lâm Côn cũng không muốn nhiều nòng những chuyện này, Long Vương, ngươi xem mọi nơi lý đi, đừng để bọn hắn lại ra đến thai họa người là có thể. Đây là Lâm Côn yêu cầu duy nhất, dù sao cũng không thể toàn bộ giết chết, cũng không thể thả mặt cho những này đối với Hoa Hạ có cái nhìn người yên ổn rời đi, đây là một cái rất xoắn suất vấn đề, còn là giao cho quốc gia đi xử lý a. Long Vương hỏi như vậy cũng chỉ là sợ Lâm Côn có ý nghị của mình. Nghe được hắn nói như vậy lập tức an tâm, vậy liền thu sạch cho phép đến quốc gia đặc thu ngục giam đi, để bọn hắn cũng tốt tốt tiếp nhận dưới Hoa Hạ tư tưởng cùng giáo dục. Có thể làm việc cho ta tốt nhất, chấp mê bất ngộ liền ở bên trong sống quãng đời còn lại tốt rồi. Chuyện bên này ngươi phụ trách đi, ta còn có một số việc phải xử lý. Lâm Côn nói xong cũng chuẩn bị rời đi thiên táng chi địa. Kỳ thật cũng không phải là Lâm Côn không nghĩ trước xử lý chuyện bên này, mà là hắn trận phát hiện luân hồi bản hủy hoại sau khi, cái thế giới này bắt đầu không ổn định. Nếu như không có mới có thể vững chắc thế giới pháp bảo, cái thế giới này sụp đổ cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện này phát sinh." Chân Đạp Phong Hỏa Luân Lâm Côn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Phong Hỏa Luân tốc độ không thể nghi ngờ là thật nhanh, lại thêm Lâm Côn cố gắng đem hắn phát huy đến cực hạn, coi như không có luân hồi thông đạo, trở lại biệt thự vị trí thời điểm cũng mới dùng không đến một giờ. Đã bắt đầu sao? Lơ lửng tại thân núi trên không, Lâm Côn nhìn qua cái kia phía trên đã bắt đầu không ổn định không gian, thần sắc có chút nghiêm trọng. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, lần này tùy tiện đi luân hồi bản bề ngoài như có chút quá quá loa. Hiện tại thân núi đã nhận được một chút ảnh hưởng. Xuất hiện một chút thông hướng không biết địa phương không gian điểm, có thậm chí ngay cả cây tối trung quanh núi đã đều biến mất một mảnh. Kế tiếp liền muốn hướng về chung quanh quyết tán, thân núi chấn cùng biệt thự đều là cái thứ nhất hội chịu ảnh hưởng địa phương. Luân hồi, chấn giỗi, ổn định. Đến cùng nên làm cái gì? Lâm Côn hiện tại đầy trong đầu đều là như thế nào giải quyết vấn đề trước mắt, căn bản cũng không có chú ý tới bỗng nhiên xuất hiện Du Phương Hỏa Thượng. Thứ chủ thế nhưng là có cái gì phiền não? Đại sư, Lâm Côn ngạc nhiên kêu lên, hạ xuống thân thủ lĩnh sau khi, mong đợi nhìn xem Du Vương Hỏa Thượng, ngươi kiến thức dõ dãi có thể có biện pháp giải quyết không gian không yên vấn đề. Du Phương Hòa thượng cười ha ha, chuyện nào có đáng gì, không chấn giới chi bảo, ngươi lại tìm một cái là được, dù sao nguyên lai like cái kia cũng là chính ngươi làm. Đổi một cái. Nghe nói lời này, Lâm Côn con mắt bắt đầu phát sáng lên, nhưng không có đối với Du Phương Hòa thượng thoại sinh ra đáng nghi, hắn còn tưởng rằng Du Phương Hòa thượng chỉ là luân hồi bản bị hủy sự tình đâu. "Vậy ngươi cảm thấy hỗn độn linh lung tháp thế nào?" Du Phương Hòa thượng cười nói, "Hỗn độn thân khí, rất tốt rất tốt." Được như thế hồi phục sau khi, Lâm Côn cũng không chần chờ, trực tiếp đem Hỗn độn linh lung tháp đánh vào nguyên bản luân hồi bản vị trí. Cái kia là phàm gian mấu chốt nhất một chỗ chấn mắt. Ngay tại Hỗn Độn Linh Lung Tháp rơi vào lập tức, Hiện Đại Bản Nguyên bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Côn bên người. "Ngươi rốt cục đã trở về, ta thiếu chút nữa thì muốn không chịu nổi." Lâm Côn kinh ngạc vô cùng, "Cái gì? Là ngươi một mực đang duy trì nơi này ổn định?" Hiện Đại Bản Nguyên mặc dù sắc mặt tái nhận, nhưng là trên mặt ý khinh bị lại không hề có chút che dấu nào, "Nếu không phải là ta, thân núi chung quanh phương viên 10 cây số bên trong đồ vật lập tức liền sẽ hóa thành bột mịn, cảm thấy khi đó còn có cơ hội hồi cái kia Lâm Côn mồ hôi lạnh là lập tức rơi xuống, nghĩ mà sợ đồng thời lại vạn phần may mắn, may mắn mà có không có đem hiện đại bản nguyên cùng một chỗ đưa đến chiến trường, nếu không đến lúc đó bản thân trở về khả năng thấy chính là một mảnh trống rỗng khu không người. Lâm Côn nóng nảy nói, vậy bây giờ thế nào? Hiện đại bản nguyên đối với hiện đại đồ vật tiếp nhận rất nhanh, nhất là Lâm Côn ngẫu nhiên đưa kiểm động tác này, họ gọi là một cái giống như lúc. Còn có thể thế nào, bị ngươi hỗn độn linh lung tác một trận áp, không gian so trước đó đều ổn định gấp bội. Chỉ bất quá lại có một vấn đề mới xuất hiện, cũng có thể sẽ với cái thế giới này tạo thành nhất định ảnh hưởng a. Vấn đề gì? Nghe được hiện đại bản Nguyên nói không có việc gì, Lâm Côn đang chuẩn bị thở vào đây, không nghĩ tới hắn lời kế tiếp lại để cho Lâm Côn rơi xuống đất bắt đầu lo lắng. Hiện đại bản Nguyên cười thân bí, đó chính là bởi vì hôn độn linh lung tháp kết cấu quá đặc thủ, lần này sung làm thế gian luân hồi đồng thời, còn khai thông một đầu thông hướng tiên giới con đường. Còn có loại này thao tác. Lâm Côn kinh ngạc trận to trong mắt, cái này căn bản là hắn không có nghĩ qua của diện. Bất quá nghĩ lại, Dạng này cũng tốt, một đến địa cầu không có nhiều tài nguyên như vậy cung cấp những người này tu luyện, mà đến nếu như đem tu vi đạt tới nhất định hạn độ người đưa đến thiên giới đi còn có thể giảm bớt phàm trần cục diện hỗn loạn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Côn quả quyết động lòng, "Vậy ngươi có biện pháp nào không hạn chế phàm trần tu vi, tỉ như đến nào đó cấp độ tu vi sau khi, nhất định phải thông qua hỗn độn linh lung tháp tiến vào tiên giới?" Đối với Lâm Côn ý nghĩ, Du Phương Hòa thượng cũng chắp tay trước ngực biểu thị đồng ý, "A Di Đà Phật, hiện đại năng lực chịu đựng dù sao không bằng tiên giới, đây cũng là một biện pháp không tệ." Hiện đại bản nguyên ngẹo đầu suy nghĩ một chút mới nói, Viện pháp ta là có, nhưng là cứ như vậy đem bọn hắn đưa đến tiên giới thực được không? Điểm ấy tự tin Lâm Côn vẫn phải có, quả quyết vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, ta sẽ an bài người bên kia đến chiếu ứng bọn họ, tối thiểu sơ kỳ an toàn không có vấn đề gì. Về phần sau này phát triển, vậy liền chớ bản những thứ khác. Cuối cùng, đi qua Lâm Côn, Du Phương Hòa Thượng cùng hiện đại bản nguyên một phen đơn giản thảo luận sau khi, liền cho trên địa cầu tu giả chế định một cái một mực tiếp tục sử dụng định luật, phàm là đạt tới kết đan kỳ tu giả liền có thể bắt đầu thông qua hỗn linh lung tháp thông hướng tiên giới, đạt tới nguyên anh kỳ nhất định phải đi, không đi là sẽ bị bản nguyên giết sát. Đương nhiên, còn có một chút vấn đề trọng yếu nhất, cái kia chính là thông hướng thiên giới con đường là không thể nghịch, chỉ có thể bên trên, không thể dưới, sở dĩ trước khi đi muốn tự cân nhắc rõ ràng. Lâm Côn có một loại dự cảm, quy định này hội đối với hiện đại thế giới tu giả sinh ra ảnh hưởng to lớn. Về phần như thế nào thông chi, vậy liền giao cho hiện đại bản nguyên. Muốn thao tác cụ thể liền hoàn thiện rất nhiều vấn đề, hơn nữa bởi vì chuyện này quá mức không giống bình thường, càng ít người biết rõ càng tốt, sở dĩ Lâm Côn chỉ tìm Phong Yêu Tinh, Diệp Khuynh Thành, mấy cái người đến thương nghị. Cuối cùng rốt cục xác định ra, tại nguyên bản lục đạo luân hồi bệ đá vị trí một lần nữa thiết lập truyền tông trận, sau đó để cho thiên giới bản nguyên lấy một loại thiên đạo phương thức truyền đạt cho tất cả luyện khí kỳ trở lên tu giả. Đến bước này, con đường thông thiên tiêu cáo thiên hạ. Ba cầu vột 9-10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuẩn. Xin cảm ơn. Chương 548. Hiện đại tất cả tu giả đều sợ ngất người, nhất là vừa mới kinh lịch đại chiến nào hoa hạ tu giả, nguyên một đám cảm thấy phi thường đột nhiên, nhưng ngay lúc đó liền vấn. Thật sự có con đường thông thiên? Chẳng lẽ bên trên còn có tu vi cao hơn người? Tôi muốn đi xem chỗ đó đến cùng thế nào. Những người này có hứng vấn, có kích động, có thể còn lại là chờ mong, nhưng là cuối cùng chỉ có một điểm, cái kia chính là đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện con đường thông thiên phi thường bỏ mỏ. Lâm Côn điện thoại đột nhiên văng lên, là Long Vương đánh tới. Giải quyết hai họa ngầm cái vấn đề về sau, Lâm Côn tâm tình thật tốt, "Uy, Long Vương sao? Bên kia sự tình đều xử lý tốt sao?" Sự tình đều xử lý không sai bị lắm, bất quá có vẻ như tác dụng cũng không phải rất lớn à. Cái kia con đường thông thiên là ngươi làm ra? Long Vương ngữ khí không nói ra được cổ quái, vẫn có chút chỗ dùng a. Người đánh tính khi nào thì đi đâu? Lâm Côn cười ha hả trực tiếp đem vấn đề quăng Long Vương trên người. Có một số việc biết rõ là được rồi, cũng không nhất định muốn nói thấu. Biết, các loại xác định cụ thể địa điểm sau khi, ta sẽ an bài người đem những cái kia có thể đi lên người đưa đến địa điểm chỉ định. Long Vương cùng Lâm Côn lại đơn giản trò chuyện vài câu sau khi liền vội và cúp điện thoại, dù sao con đường thông thiên xuất hiện sau khi, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Mà đi qua nhiều năm như vậy ở nút, hắn đối với tại địa cầu đã không có gì lưu luyến, cũng muốn đồ ăn sáng đi thiên giới nhìn một chút chỉ là Long Vương sau khi cúp điện thoại, Lâm Côn cũng không có sống yên ổn bao lâu, liền bị Thạch Tiên Sinh một chiếc điện thoại gọi tới một gia tổ điện. Mới vừa nhìn thấy Thạch Tiên Sinh, Lâm Côn liền kỳ quay hỏi: "Thạch đầu, ngươi vội vội vàng vàng như thế gọi ta đến cùng là chuyện gì?" Bởi vì Thạch Tiên Sinh trong điện thoại cũng không có nói vì sao gọi hắn tới, chỉ là căn dặn hắn nhất định phải nhanh tới đây. Thạch Tiên Sinh sắc mặt có chút khó quái: "Lâm Côn, trên người ngươi có phải hay không có một khối dạng này ngọc bội?" Liền đến viên tò mò, khối ngọc bội này từ, từ đêm hôm đó bị những người kia đánh một trận sau khi, vẫn treo ở trên cổ, căn bản không có cho Thạch Tiên Sinh nhìn qua. "Làm sao ngươi biết?" Ta trong lúc vô tình thấy thôi. Được rồi, không nói nhiều, người đi theo ta a." Vừa nói, Thạch Tiên Sinh quay người lại liền dẫn Lâm Côn hướng về bên cạnh một cái phòng đi đến. Lâm Côn không rõ ràng cho lắm, đành phải đi theo. "Đây chính là người nói cái kia có được khối Ngọc bội này hải tử. Mau đem ngọc bội cầm cho ta xem một chút." Vừa vào cửa, Lâm Côn liền nghe được một loại thanh âm khàn khàn, mịt mờ phía sau mang theo một kia mơ hồ kích động. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, Lâm Côn luôn cảm thấy rất quen thuộc, tâm không ngừng rung động một lần, cũng không nhớ ra được tại đó nghe qua. Thạch Tiên Sinh chủ động giải thích nói, "Lâm Côn, đây là ông tổ nhà họ Mục." trước đó bị Mục Thành không thiết kế cầm tù, mãi cho đến thẩm vẫn chỉ là Mục Thành không mới đưa cái này chút thông báo đi ra. Chỉ bất quá coi ta chạy tới thời điểm, một đôi vợ chồng trung niên đã trước sau qua đời, chỉ để lại ông tổ nhà họ Mục đau khổ chèo trống. Không biết vì sao, làm Lâm Quân nghe được cái kia đối với vợ chồng trung niên đã trước sau qua đời thời điểm, trong lòng không rõ một trận khó chịu. Nhẹ nhàng lấy xuống treo ở trên cổ cái ngọc bội kia, giao cho trong tay ông lão, quả nhiên cùng bản vẽ vẽ giống như lúc. Ngươi nghĩ nhìn thì nhìn a. Quả nhân là ngươi. Quả nhân là ngươi. Hai tử, gia gia có lỗi với ngươi a. Nam ở trên giường bệnh lão nhân không ở vớt ve còn mang theo Lâm Côn đặt câu hỏi ngập bội, nhìn không được hai mắt đẫm lệ. Lâm Côn giống như đã có dự cảm tựa như, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại tính toán hỏi, năm đó tại sao phải đem ta vứt bỏ? Kỳ thật đều tại ta không tốt. Năm đó nếu không phải là dễ tin một thành không tên phản đồ này, cũng sẽ không tạo thành bây giờ cục diện. Sau đó, tại ông tổ nhà họ một nước mắt lã chã giải thích xuống, Lâm Côn mới từ từ minh bạch, nguyên lai năm đó Lâm Côn xuất sinh sau khi, từ trên xuống dưới nhà họ một, một mảnh vui mừng, ông tổ nhà họ một, càng đem trong tay một mực nắm giữ tổ ngọc bội truyền cho Lâm Côn. Mộc Thành một thành không lòng lang giả thú, sớm đã giáp tâm hại người, ngay tại một lần hắn cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, đem ông tổ nhà họ Mộc Bao Quát Lâm côn phụ Mộ ở bên trong, toàn bộ hạ độc được, trực tiếp nút lại. Từ đó về sau, một gia cải thiên hoán địa, một Thành không trở thành quyền lợi cao nhất người chấp hành, cũng tất cả sự vụ lớn nhỏ toàn bộ từ hắn phụ trách, một gia từ đó biến thành một Thành không phản bội công cụ. Làm Thạch Tiên Sinh đám người đi nghĩ cách cứu viện ông tổ nhà họ một thời điểm, phát hiện hắn vẫn đang ngó chừng khối ngọc bội này sốt thần, lúc này mới nhanh lên đem Lâm côn gọi trở về. "Ngươi thật là gia gia của ta." Nói thật Kỳ thật hiện tại Lâm Côn bản thân đối với nơi này đều có loại cảm giác quen thuộc, cái kia chính là lão nhân nói cũng là sự thật. Ông tổ nhà họ một thở dài, không sai, năm đó nếu không phải là bởi vì đem ngươi mất tâm thần có chút không tập trung, tuyệt đối sẽ không bên trong một thành không độc, đến mức một gia thành hiện tại tại loại trạng thái này. Không đa nghi tại tốt rồi, ngươi đã trở về, ta cũng có thể đem mục gia giao cho ngươi tới trông coi. Nói xong câu đó, ông tổ nhà họ một phảng phất rốt cục chấm dứt một cái tâm nguyện, biểu tình trên mặt đều dễ dàng rất nhiều. Cái này, cái kia, ra, ra, ra ra khả năng trong lúc nhất thời còn không quen, Lâm Côn tiếng này ra ra gọi không phải rất thuần mồm, thân thể của ngài chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn, hơn nữa mục gia tình huống ta cũng không là rất biết, còn là chính ngài đến trường quan a. Ta xem lê thì không muốn phiền toái như vậy à. Nếu Lâm Côn đã thừa nhận thân phận của mình, lại thêm cùng Lâm Côn quan hệ cũng không thể lắm, Thạch Tiên Sinh trêu chọc lên Lâm Côn đến căn bản cũng không có một chút che giấu. Thôi thôi, nghĩ đến các ngươi người trẻ tuổi cũng ngồi không yên, chờ ngươi nghĩ thông suốt thời điểm tại giao cho ngươi đi. Ông tổ nhà họ Mục đối với Lâm Côn có thể tiếp nhận Mục gia cũng không có ôm nhiều hy vọng, chỉ bất quá nhìn ra, trong mắt nhiều ít vẫn là có chút thất vọng. "Gia gia, nơi này đan dược cho ngươi, thân thể của ngươi rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ." Lâm Côn tức thời đưa lên một hạt phát ra thoang thoảng đan dược, ông tổ nhà họ Mục cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. "Đúng rồi, gia gia, chỉ sợ ta về sau không thể một mực ở nơi này, bởi vì nơi này cách thân núi có đoạn khoảng cách, nhất định phải luôn cận chú ý hỗn độn linh lung tháp trạng thái, Lâm Côn căn bản là không có biện pháp thời gian dài lưu tại nơi này." Nhìn xem ông tổ nhà họ một thần sắc thất vọng, Lâm Côn vội vàng nói bổ sung, "Bất quá ta có thể tại Mục gia thành lập một cái truyền thống trận, ngài nếu là nghĩ tới ta thời điểm có thể trực tiếp tới tìm ta." Nghe được như thế, Ông tổ nhà họ một cười rất vui vẻ, vậy là tốt rồi, nếu không phải là bởi vì một gia chuyện bây giờ tương đối nhiều, ta cũng nghĩ hiện tại liền đi ngươi sinh hoạt địa phương nhìn một chút không. "Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta ngay ở chỗ này trước bồi ngày 2 ngày a." Vì là chiếu Cố Tâm Tình của ông lão, bất kể như thế nào, Lâm Côn đều muốn ở đâu ở vài ngày, hơn nữa còn đem Lâm Nãi Mại, Phong Giao Tịnh cùng Diệp Khuynh thành toàn bộ nhận lấy, cùng một chỗ giới thiệu cho ông tổ nhà họ một nhận biết. Lâm Nãi Mại, Phong Giao Tịnh cùng Diệp Khuynh thành đối với Lâm Côn có thể tìm được thân gia gia cũng không phải thường khai tâm, người một nhà trung đụng cũng không phải thường khai tâm lại mục ra trong khoảng thời gian này, Lâm Côn còn hiệp trợ thiên giới bản nguyên sẽ xuất hiện tại thiên giới xuống ngắm pháp bảo cùng pháo hỏa tiện pháp bảo toàn bộ tiêu hủy, bao quát bản vẽ cùng Lâm Côn nguyên bản hàn mô ở bên trong, toàn bộ bị tiêu hủy. Đáng nhắc tới là, tại tiêu hủy trong lúc đó, Ngọc đế cực lực phản đối. Chỉ bất quá, liền xem như hắn tại không nguyện ý, tại không nghĩ tiêu hủy, đang nghe Lâm Côn kiên định ngựa khí sau khi, vẫn là không có dám tiếp tục kiên trì. Đến bước này, sẽ cho thiên giới mang đến nhân tố không ổn định đổ vật toàn bộ biến mất. Đương nhiên, đối với hiện đại người tu chân muốn đi trước thiên giới sự tình, Lâm Quân cũng thông báo thiên giới tiên yêu Phật Tam Vương, đối với những người này muốn chiếu cố nhiều hơn, các loại có thể tự vệ sau khi tại nhiệm từ bọn họ lựa chọn trận doanh. Trải qua qua một đoạn thời gian hoàn thiện sau khi, hiện đại người tu chân con đường thông thiên rốt cục mở ra. Mà hiện đại tu chân giới không biết từ lúc nào bắt đầu lưu truyền kỳ Lâm Quân là con đường thông tiên người sáng lập truyền thuyết, đối với hắn dần dần dâng lên lòng tính sợ, đem hắn tất cả tin tức đều lật đi ra. Bởi vì nguyên nhân này, Lâm Quân cùng Phong Dao Tịnh đều từ tinh hoa đại học thôi học, từ ẩn cư này tại căn biệt thự kia bên trong xuất hiện số lần cũng càng ngày càng ít. Thiên giới Côn Ca truyền thuyết cũng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, chỉ bất qua cái kia sau khi Lâm Côn xuất hiện cơ hội càng ngày càng ít, thiên giới cùng thế gian đều dần dần yên tĩnh trở lại. Nhiều năm về sau, có người nói ở trên biển gặp qua Lâm Côn, cũng có người nói tại nào đó tòa thành thị gặp qua hắn, còn có người nói hắn lại còn ôm hai tiểu hài tử, dù sao cái gì cũng nói, Lâm Côn truyền thuyết cũng là như vậy tại thế gian kéo dài. Ba cầu vột 9 10 ở mỗi cuối chương 3. 3. Côn vợ ở, ký hiệu nguy hiểm sinh học chuyển. Xin cảm ơn.